Hoàng hậu nói là Ngụy ra người kinh ngạc, lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Cái này muội muội ở trong cung mấy năm nay, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Làm nàng thương tâm đến tận đây, liền đã chết đều không muốn táng ở hoàng lăng, nàng chính là hoàng hậu a. Đó là Ngụy phu nhân cũng kinh quyến mất rơi lệ, lại rất mau hiểu được, hoàng hậu là nghiêm túc. Ngụy đại nhân trầm mặc, lại không phản bác. Nhà người khác trọng nam khinh nữ, Ngụy ra lại là trọng nam khinh nữ. Năm đó hoàng hậu phải gả, hắn liền bất đồng ý, chính là Ninh bất quá duy nhất bảo bối nữ Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả. Từ hạnh phúc đến bất hạnh, hắn cái này làm phụ thân trách nhiệm trọng đại. "Đại ca, ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta." Hoàng hậu suy yếu nói, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cả người đều thật tiểu tụy, lại còn ở kiên trì. Đã từng phong vận hồng nhuận mặt, này một chút gầy ốm đều có thể thấy sương cốt, không còn nhìn thấy đã từng mỹ lệ. Tiểu muội Ngụy thư nhiên nhẹ nhàng thay đổi một câu, một hồi lâu mới nghiêm túc nói, chỉ bằng Ngụy ra, làm không được. Ngụy ra thanh danh tuy hảo, cũng có ám vệ, nhưng là thật muốn đem một cái hoàng hậu từ hoàng lăng làm ra tới, làm không được. Tìm hắn. Hoàng hậu nói nhỏ. Hắn nhất định có thể. Năng cũng rất tin, người kia ở kinh thành nhất định có hậu tay, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tự đi rồi. Hắn kia 20 ám vệ không phải ăn chay. Thà các nàng có điểm giao tình. Lúc trước một cái là hoàng đế thân ái thế tử, một cái là hoàng đế tín nhiệm người, bọn họ từng có giao tế, đều thập phần thưởng thức đối phương. Ai? Ngụy thư nhiên thắc hỏi. Thế giới này còn có ai có thể làm được? Hắn trong lúc nhất thời không nhớ tới. Đại tướng quân, hắn ở trong cung có người, đại ca, người giúp ta hoàng hậu nói, gắt gao bắt được Ngụy thư nhiên tay. Hai tròng mắt đều là cầu xin. Hắn cái này muội muội không phải mềm yếu vô năng người, tương phản nàng người thông minh, mấy năm nay chờ mặc, đơn giản là nhìn thấu, không nghĩ đi tranh. Nàng lợi hại lên, không thua nam tử. Ngụy thư nhiên trầm mặc. Năm đó, nếu không phải đại tướng quân nhận thấy được manh mối, chạy thoát đi ra ngoài, hiện giờ cái này quẩn quật Vương Triều, sớm đã không có Ngụy ra tồn tại. Thả hắn càng minh bạch, là Ngụy ra thiếu huy Vũ đại tướng quân. Chỉ là hiện giờ hắn không đơn giản là huy Vũ đại tướng quân, vẫn là Lương Vương phủ thế tử Long Đẳng. Có cái này thân phận, hắn sẽ phản đi. Ngụy ra muốn đại tướng quân làm điểm cái gì? Như vậy liền chỉ có đầu thành. Đại ca, ngươi muốn sớm ngày vì Ngụy ra tính toán. Hoàng hậu nói xong, đau kịch liệt nhắm hai mắt lại. Hối ức, tựa hồ còn nhớ rõ đã từng lời ngon tiếng ngọn, lại rốt cuộc tìm không thấy cái kia tiếp tục dổi nàng lời ngon tiếng ngọt người. Thất vọng rồi. Cung tuyệt vọng, như vậy buông tay đi." Ngụy Thư Nhiên gật gật đầu, gắt gao cầm hoàng hậu tay. Trước kia tiểu muội, tay là mềm ấm, hiện giờ tay lại lạnh leo đến xương, còn một chút thịt đều không có, phản phất bắt lấy chính là một phen khô kiệt. Ngụy Thư Nhiên tâm tựa hồ có người ở cầm dao tự cắt. Hắn biết muội muội ở trong cung quá không dễ dàng, lại chưa từng nghĩ tới một ngày kia, nàng sẽ chết. Nàng mới 30 tuổi không đến a. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi nhất định phải kiên trì trụ, tiểu muội, có lẽ, có lẽ ngươi có thể tồn tại rời đi hoàng cung. Chỉ cần tồn tại, hết thảy đều có khả năng. Hoàng hậu đột nhiên mở mắt, "Đại ca, la nàng tưởng như vậy sao?" "Kiên trì trụ, vì cha mẹ, vì chính ngươi." Ngụy thư nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, nước mắt rơi xuống ra tới. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhưng đôi khi, tâm nếu cho tàn, lại như thế nào sống được đi xuống? Năm đó, hoàng đế quá không phải người, nhưng hắn chỉ có một người muội muội, như vậy là đánh bạc ngụy ra đi, cũng muốn hoàn thành nàng cuối cùng tâm nguyện. Lấy miệng lươi nói nhỏ, nhất định phải hảo hảo tồn tại. "Ân, ta nhất định." Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhất định kiên trì xuống dưới, sống sót. Chính là, nàng thật sự còn có sống sót lý do cùng tín niệm sao? Ngụy ra người đều đi rồi, hoàng hậu tựa hồ nhìn hảo chút. Nhưng là liền đồ vật đều ăn không vô đi, làm sao có thể đủ hảo lên? Nàng chỉ là chống một hơi thôi, cũng không chịu thấy hoàng đế. Hoàng đế tới rất nhiều lần vị ứng cùng, hoàng hậu đều xoay người đưa lưng về phía nàng. Thịnh Nhi, hoàng đế nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hàn Kỳ thật tưởng câu hoàng hậu giúp một chút hắn. Ngụy ra đau lòng hoàng hậu, hoàng hậu Lâm Trung Chi ngôn, Ngụy ra nhất định sẽ làm được. Chính là hôm nay Lâm Triều Ngụy đại nhân đi đầu từ quan, Ngụy ra bên gia còn không có động, nhưng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ ruột thịt huynh trưởng đều đi theo từ quan, trong triều đình một trận ô lên. Hắn tự nhiên là không cho phép, hiện giờ triều đình có thể sử dụng người cũng không nhiều, nếu là liền Ngụy ra đều không có. Thịnh nhi, năm đó sự tình, thực xin lỗi. Hoàng đế ngồi ở mép giường, lo chính mình nói, hy vọng hoàng hậu có thể nhớ lại cái gì, chỉ là hoàng hậu căn bản chưa từng để ý tới. Ngụy ra cô nương, ngạo cốt tranh tranh. Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Năm đó hoàng hậu phát hiện hoàng đế phải đối phó huy Vũ đại tướng quân, nàng Ôn Nhu khuyên bảo, lại không nghĩ hoàng đế cuối cùng thế nhưng trở mặt, liền nàng cũng coi như kế đi vào. Cũng may mắn vị ương cung người trung tâm, hơn nữa huy Vũ đại tướng quân cũng co bản lĩnh, mới không đem Ngụy ra liên lụy tiến vào. Lúc ấy hoàng đế không đơn giản là tưởng tính kế huy Vũ đại tướng quân, còn tưởng tính kế Ngụy ra chính tộc. Nàng như thế nào sẽ tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hoàng đế một người diễn kịch một vai, rốt cuộc cũng sướng không đi xuống. Liên chỉ có thể đi gặp chiêu Quý phi. Chiêu Quý phi so hoàng hậu tính tình còn lãnh, thấy hoàng đế hành lễ qua đi liền trầm mặc. Môi ở nơi nào, đầu gỗ giống nhau. Hoàng đế hít sâu một hơi, tưởng nói điểm cái gì, cũng không biết muốn như thế nào mở miệng. Bởi vì nói, chiêu Quý phi căn bản sẽ không đáp lại. Nàng tựa hồ chính là cái dạng này, sẽ không cười sẽ không khóc, cũng không có cảm tình, an tĩnh phản phất không tồn tại giống nhau. Thả hai người còn không có cái gì cảm tình. Hoàng đế muốn sở ra tài phú, làm chiêu quý phi tiến cùng, hắn cho rằng mượn sức sở ra, nhưng là thật sự mượn sức sao? Một cái không yêu hắn quý phi, một cái liền lời nói đều không muốn đối hắn nói quý phi, sở quân người kia, kỳ thật cũng là lãnh khốc vô tình, nếu là thực sự có người phản Nhiều nhất cũng là cứu Chiêu Quý phi cùng nàng Hải tử. Nhất làm này thiên hạ chủ tử, hắn chưa chắc sẽ để ý. Chấm đi rồi. Chiêu Quý phi đứng dậy, hành lễ, nhìn hoàng đế đi xa. Mới nghĩ muốn hay không đi xem hoàng hậu, lúc này đây thấy, chỉ sợ cũng là cuối cùng một lần tai kiến. Chỉ là sau lại ngâm lại, vẫn là từ bỏ. Đi gặp thì lại thế nào, các nàng đã từng cũng không nhiều ít giao tình, thấy nói cái gì ngươi ngoài sẽ nghĩ như thế nào các nàng quan hệ? Kỳ thật, các nàng chưa bao giờ từng tranh quá bất luận cái gì, quyền thế địa vị cũng hảo, hoàng đế sủng ái cũng thế, đều chưa từng tranh quá. Nàng cũng không để bụng, mà nàng để ý người kia, từ một giới thảo dân lắc mình biến hóa thành thế tử ra, về sau có thể hay không có cơ hội tái kiến một mặt. Chỉ mong sinh thời còn có thể tái kiến một lần, cho dù là rất xa coi trọng liếc mắt một cái cũng là tốt. Muốn nói này trong cùng ai nhất thảo hoàng đế niềm vui, đương thuộc thiên phi nương nương. Bên ngoài đều ở truyền, thiên phi nương nương là cái tài nữ. Nàng sắc thật rất có tài, há mồm nói ra câu thơ, đều là tuyệt cú, chính là thiên phi nương nương cũng là một cái tùy hứng người. Nàng không sợ hoàng thượng, còn một cái kính để yêu cầu. Ngay từ đầu có lẽ mới mẻ, hoàng đế cũng thích, nhưng là thời gian dài. hơn nữa vương triều loạn trong giật ngoài, hoàng đế chính mình đều phiền muốn chết. Nơi nào tới như vậy nhiều thời gian hống thiên phi. Thiên phi vì thế náo loạn rất nhiều lần, hoàng đế cũng có loại tinh bị lực tấn cảm giác, cũng liền không vui hống. Nhưng thế gian lại có mấy cái ngụy hoàng hậu như vậy nữ tử, chân chân chính chính bụng có thi thư khí tự hoa, ôn nhu hiền thục, mọi chuyện đều có thể nói đến điểm tử thượng, làm hắn không hề nỗi lo về sau. Hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, hoàng cung nhiều như vậy phi tử, lại có mấy cái có thể giống ngụy hoàng hậu như vậy. Hô Thật sâu hít vào một hơi. Hoàng đế nhìn Lương Châu phương hướng, kia đưa thánh chỉ người hẳn là mau tới rồi đi. Ngụy thư nhiên rốt cuộc có chút bản lĩnh, thực mau tìm được rồi long đằng ở kinh thành người. Muốn đem một cái hoàng hậu từ trong hoàng cung làm ra tới, cũng không phải là đùa giỡn. Làm ra tới lúc sau, muốn đem hoàng hậu an trí đi nơi nào. Này đó đều là muốn suy xét đến. Nói cho đại tướng quân, nếu là việc này thành Ta ngụy ra từ trên xuống dưới cung đại tướng quân sai phái. Ngụy thư nhiên thấp thấp ra tiếng. Ngụy ra tam đại liền này một cái nữ hài nhi, dòng bên tuy rằng có, nhưng lại không phải hắn ngụy thư nhiên thân muội muội. Việc này không tốt lắm làm. Ta biết, chỉ là tiểu muội để cho ta tới tìm đại tướng quân. Hắc Y Lệ nhân trầm mặc một lát, mới nói nói, là muốn người chết vẫn là người sống. Tự nhiên là người sống tốt nhất. Hắc Y nhân suy nghĩ thật lâu, Mới nói nói, Thiêu vị Ưng cung lấy cổ thi thể đi đổi, chỉ là vị Ưng cung người. Hoàng hậu sẽ tuyên bố một đạo ý chỉ, cho phép các nàng ra cung đi. Như thế, liền giao cho chúng ta Chu toàn đi, bất quá Ngụy công tử, nhớ kỹ ngươi nói. Ngươi yên tâm, Ngụy ra nếu tới quy phục, liền sẽ không đổi ý. Cũng không có khả năng đổi ý, càng không có đổi ý cơ hội. Muốn tử trong hoàng cung làm ra một cái bệnh nặng hoàng hậu, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nhưng sự thành do người, chỉ cần hết thể chuẩn bị thỏa đáng, cũng là có khả năng thành công. Chỉ là người này đưa muốn đưa đi chỗ nào. Yêu cầu cẩn thận. 3 tháng 30, hoàng hậu hạ ý chỉ, vị ương cung từ trên xuống dưới tận trăm khẩu người đều được đến ân điện, đó chính là hoàng hậu hoàng sau không cần chôn cùng, đều thả ra cung đi. Cung nữ về nhà gả chồng, thái giám cũng cấp đủ về sau an cư lạc người nghiệp. Dẫn tới vô số người hâm mộ đồng thời cũng biết hoàng hậu là sắp không được rồi. Lương Châu, Đa Thành, Lương Vương phủ. Hôm nay là Lương Vương hai cái bảo bối tôn tử, cháu gái chọn đồ vật đoán tương lai, có thể tới đều tới, đó là Vân Vương, Tuyên Vương cũng làm chính mình nhi tử lại đây. Tuyên Vương thế tử Long Mục năm nay 30, so Long Đẳng lớn hơn 2 tuổi, Vân Vương thế tử Long Hiên so Long Đẳng tiểu mấy tháng, muốn kêu Long Đẳng một tiếng đường huynh. Hôm nay đó là Long Hiển, kế vương phi, Bình vương phi. Lão thái phi cũng bị phong ra, có thể thấy được lương vương là thật cao hứng. Chẳng qua vai chính rốt cuộc là Khế Ca Nhi. Từ tư. Lao thái phi một ít thời gian không thấy, ra nua không ít, bất quá sắc mặt nhưng thật ra không tồi, người nhìn cũng hiền hòa rất nhiều. Nhìn thấy Khế Ca Nhi, tư tư không thể nói chán ghét, nhưng là cũng không nhiều thích. Nhìn thư tân đỉnh bụng ngồi ở một bên, tiếp đón khách nhân sự tình đều là Long tím vận, Long Y Li Viên, Long Bình Yên ba người. Lão thái phi tưởng nói điểm cái gì, lại cái gì đều không thể nói, cũng không dám nói. Kế Vương phi ngồi ở lao thái phi bên người, trong lòng cuồn cuộn lửa giận, lại không thể không miễn cương cười vui. Lương Vương cảnh cáo còn rõ ràng trước mắt, ai dám ở cái này mấu chốt thượng gây chuyện thị phi, kia thật là không muốn sống nữa. Rất nhiều phu nhân, kiến thức đến Long tím vận tỉ mỗi ba người tinh xảo đặc sắc, một chút liền minh bạch, xử sự, sự mượt mà, nói chuyện chu đáo có lễ. Không, kiêu ngạo không xiểm định, không, cao ngạo không nóng này lúc sau, tức khác thay đổi tâm tư, phải vì nhà mình đích trưởng tử cầu thú. Nay Vương phủ cô nương, liền không coi là lương Vương thích, nhưng là hôm nay lớn như vậy nhặt tử, thế tử phi chỉ là ngồi ở vừa mỉm cười nhìn, hoàn toàn làm này ba cái cô nương tới, thuyết minh thế tử phi đối với các nàng là thích thả coi trọng. Lại nói như vậy phẩm mạo cưới trở về làm đích trưởng tắt cũng kém không được. Nhất quan trọng nhất, Lương Vương không phản đối. Lao Thái phi, kế Vương phi, Bình Vương phi, Thế tử phi, vương ra làm nô tỉ tới thỉnh các ngài đi tiền viện, chọn đồ vật đoán tương lai muốn bắt đầu rồi. Lam Khê cười. Lao Thái phi nghe vậy kinh ngạc một chút, nhìn trước mặt Lam Khê, có nháy mắt kinh ngạc. Cái này nha đầu, tựa hồ gặp qua, nhưng là không nhớ tới ở địa phương nào gặp qua. Vậy đi thôi. Lao Thái phi đi ở phía trước, thư tân theo ở phía sau. Tiểu Tâm cẩn thận. Tiên viện rất náo nhiệt, thư ra làm thư tân nhà mẹ đẻ đều mời tới, này một chút đang ngồi ở đại sảnh một bên, chính giữa là mấy trương cái bàn khâu nếp lên tới, mặt trên phô hồng lụa, một đầu bảy biển rất nhiều đồ vật, lớn lớn bé bé thêm lên thượng trăm dạng. Lương Vương ôm hai đứa nhỏ, mọi người tiến lên đều là khích lệ một phen. Bất quá này một chút hai bên đứng, ngồi không ít người. Chờ giờ lành đã đến. Lão thái phi lại đây thời điểm Đại gia vẫn là thỉnh an, đó là Lương Vương cũng khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Hi hi hi. Khế Ca Nhi, thư tư cười. Lộ ra mấy viên gạo cây nha. Thư tư hiện tại cũng không cắn người, biết sẽ bị thư tân đết ngông. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay xuyên thực vui mừng, cũng thực ngoan ngoãn, đại gia khen bọn họ cũng cười thoải mái. Chính là không muốn muốn người khác ôm. Chờ đến giờ lành tới rồi, liền ngồi ở một bên chờ. Hai huynh muội bò đến kia một đống đồ vật trước, liền bắt đầu lấy đồ vật, cầm lấy vứt bỏ, đều không thích, chướng mắt đâu. Lương Vương suy nghĩ một lát, đem chính mình con dấu thả đi lên. Tư Tư lập tức nhặt nhìn tới nhìn lui, tựa hồ thực thích. Mọi người một đám mở to hai mắt nhìn, cái này nữ hoa hoa lá gan cũng thật đại, không yêu tiểu ngọn ý, thế nhưng ái Lương Vương ân dám. Chỉ là Tư Tư cầm một hồi liền ném đến một bên, đi tìm những thứ khác. Khê Ca Nhi mới bỏ qua đi nhặt, niết ở trong tay hì hì hì cười, quay đầu lại tìm Thư Tân, "Nương, cấp." Thư Tân bật cười. "Đứa nhỏ này nhưng thật ra biết thứ tốt phải cho hắn nương. Đứa nhỏ này cũng thật thông minh." "Đúng vậy, sắp thật thông minh vô cùng." Đối mặt đại gia khen, Thư Tân ôn hòa cười, trong khoảng thời gian này tư tư đã thu nạp một đôi đồ vật. "Đa quý truy thủ, Ilya thuật, lược, lục lạc." Ngọc bội đều lộng ở trong ngực chuẩn bị lấy đi. A ah ha ha, không hổ là ta Long Khiếu cháu gái, biết này đó là thứ tốt. Lương Vương bế lên tư từ, từ, làm người đem hai người chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật thu thập một phen đưa đến ánh sáng mặt trời viện đi. Khế Ca Nhi gắt gao bắt lấy ấn dám không chịu buông tay, muốn Thư Tân ôm. Thư Tân đem Khế Ca Nhi ôm vào trong ngực, Khế Ca Nhi vội nói, nương, cốc. Thư Tân cười tiếp nhận ớn dám. Kỳ thật chọn đồ vật đoán tương lai chỉ là một loại tốt đẹp ngụ ý, cũng không phải nói bắt cái gì, về sau muốn làm cái gì, liền cùng cái này có liên hệ. Đem ấn dám lặng lẽ cho Long Đằng, như vậy quan trọng đồ vật, nếu là ném nhưng như thế nào cho phải. Lại không nghĩ Long Đằng qua tay cho Lương Vương, Lương Vương hướng tay háo túi một phóng, này hành động là cố ý vẫn là vô tình, làm người xem không rõ. Thư Tân nhìn thoáng qua không nói thêm gì, Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, còn có một đạo bén nhọn thanh âm. Thánh chỉ đến. Ngay sau đó liền thấy một cái thái giám trang điểm người dơ minh hoàng sắc đồ vật tiến vào. Hoàng thượng có chỉ, thái phi, vương gia, vương phi, thế tử gia, thế tử phi không cần quỳ xuống hành lễ, đứng tiếp chỉ liền hảo. Lương Vương nhìn tuyên chỉ thái giám, đây là hoàng đế Tâm Phúc, đức công công. Bất quá những người này không cần hành quỳ lễ, những người khác sắc thật yêu cầu. Trong đại sảnh người, tức khắc quy xuống. Thần tiếp chỉ. Lương Vương nặng nề ra tiếng. Đức công công mười nói nói, "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, trời phù hộ ta quần cuộn, Lương Vương tìm về thân tử, quả thật đại hỷ việc." Đức công công lại nhảy dài dòng niệm một hồi, thư tân nghe minh bạch, chính là muốn Lương Vương mang theo Long Đẳng, nàng cùng hài tử đi kinh thành an Tết, nhưng lúc ấy, nàng mới sinh hạ hài tử hai tháng, không, hẳn là nói Khả năng muốn ở kinh thành sinh hải tử. Hoàng đế đây là muốn làm cái gì? Thần lãnh chỉ, đến lúc đó nhất định mang theo thế tử, thế tử phi đi kinh thành khấu kiến hoàng thượng. Lương Vương nói, Linh Thánh chỉ, cái khác, tự nhiên không cần nhiều lời. Đức công công lại đem mang đến ban thưởng cho Khế Ca Nhi, tư tư, chúc mừng bọn họ một tuổi. Hoàng đế ban thưởng cũng thực phong phú, mấy đại cái dương đồ vật, vàng bạc châu nọ, lang la tơ lửa cái gì cần có đều có. Là người nhìn liền cảm thấy hoàng đế tâm thành. Hôm nay là hai đứa nhỏ một tuổi lễ, tự nhiên muốn Lưu Đức công công xuống dưới ăn bữa cơm. Đức công công lại là hoàng đế bên người tâm phúc, cũng chỉ là cái hạ nhân, chỉ có thể ở trong phòng bày một bàn, cùng hắn mang đến người cùng nhau, cũng coi như là một phần thể diện. Hai đứa nhỏ bị ôm đi ánh sáng mặt trời viện, Nam Tân Lưu tại tiền viện, khách nữ đi dạp hát bên kia xem diễn. Lưu thị làm thư Tân Mẫu thân. Tuy rằng lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, nhưng cũng không cần trương. Các gia phu nhân đối Liêu thị cũng phá lệ nhiệt tình. Thư phu nhân, vạn phu nhân nhẹ nhàng gọi một câu. Liêu thị hơi hơi mỉm cười, "Ân." Thư phu nhân cũng thích nghe diễn. Vạn phu nhân cười hỏi, "Này Liêu thị nhưng thật ra lớn lên ôn nhu huyền chuyện, nhưng nàng đại nữ nhi vì cái gì như vậy lợi hại?" Lại xem một bên cười ra tiếng âm thư cầm. Vạn phu nhân không quá nguyện ý đem như vậy nữ hải tử cưới về nhà đi. Thật sự là quá làm người có chút không mừng. Con hào đi, không thể nói thích, cũng không chẳng ghét." Liêu thị Ôn Nhu nói nhỏ. "Nàng sắc thật không quá thích, Ilya nha, Ilya nha, bất quá ông nội, bà nội thích, chỉ là này hai cái lao nhân lưu tại Tùng hợp trấn." Vạn phu nhân gật gật đầu, "Ta cũng không quá thích cái này, bất quá nhà ta tư nhan nhưng thật ra rất thích." Đúng rồi, bên kia xuyên hồng nhạt quần áo cái kia cô nương, là phu nhân nữ nhi đi. Liêu thị quay đầu đi nhìn thoáng qua, ân, là nhà ta nhị nữ nhi. Liêu thị nhìn thoáng qua vạn phu nhân, thấy nàng ăn mặc thập phần không tồi, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ. Liêu thị cũng nghĩ cấp thư cầm tương xem nhân ra, không khỏi nhiều đánh giá vạn phu nhân vài lần. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Liêu thị nghe vậy liền cười, lớn lên giống nàng đại tỷ. Sắc thật man rông thế tử phi, tính tình nhìn cũng cực hảo. Điểm này nhưng thật ra thật sự. Một cái nương sinh, liếu thị bộ dáng không kém, mấy cái tỉ muội chi dàn cũng sẽ không kém quá nhiều. Thả thư tân cũng hảo, thư cầm cũng thế, đều thuộc về không phải đặc biệt mỹ, nhưng là thập phần dễ coi. Lại ôn nu ái cười, làm người nhìn liền cảm thấy ấm lòng. Đa tạ phu nhân khích lệ, đứa nhỏ này chính là quá gào to, nói như thế nào cũng không nghe. Vạn phu nhân cười bưng chén trà nhấp một ngụm, mới miệng không đúng lòng tiếp tục nói: "Bộ dáng này hảo, nhìn có sinh khí, nữ hài từ sao, rộng rãi chút luôn là tốt." "Đúng rồi thưa phu nhân, nhà ta có hoa viên hoa khai, đến lúc đó cho ngài đưa thiếp mời, ngài lại đây chơi." "Hảo." Dụi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc kệ này vạn phu nhân cái gì tâm tư, nàng tạm thời không lộ minh bạch, cũng sẽ không đáp ứng nàng cái gì. Liên tính tưởng câu thú nhà nàng á cầm cũng muốn cẩn thận tra xét lúc sau mới có thể quyết định. Các nàng tuy rằng là nông hộ nhân ra xuất thân, nhưng xem hôm nay này đó danh môn khuê tú, nàng nữ nhi cũng không kém nhiều ít. So với những cái đó chân tay co cóng, nói chuyện ấp úng, Liêu thị cảm thấy thư cầm hoạt bát rộng rãi, nói chuyện không tiêu ngạo không xiểm định càng nhận người thích. Chẳng qua làm nương, đều là cảm thấy chính mình nhi nữ hảo, đến nỗi người khác liền không hiểu được. Bên này vạn phu nhân còn đang nói chuyện Kia Dương cũng có người tới tìm Liêu thị nói chuyện. Tự nhiên cũng là vì việc hôn nhân. Thế tử phi muội muội cùng vương phủ nữ nhi lại không giống nhau. Tuy rằng thân phận kém một ít, nhưng là thế tử phi sẽ càng giúp đỡ, chỉ cần cùng thế tử ra thành anh em của trèo, chỗ tốt cũng là không ít. Liêu thị trong lúc nhất thời thành hương bánh trái. Vạn phu nhân có cái nữ nhi, hôm nay cũng tới, cùng nhau tới còn có Lan Tư Nhan. Vạn Uyển Linh ở đa thành quý vòng cũng có mấy cái bạn tốt, này một chút liền ngồi ở cùng nhau nói chuyện, cũng kéo Thư Cầm qua đi. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, lẫn nhau đều nhận thức. Lan Tư Nhan đánh giá Thư Cầm, lớn lên không tồi, chính là cười rộ lên thập phần không quý củ, hàm răng đều lộ ra tới. Lại xem Thư Cầm ngón tay, Lao Sơn móng tay, còn không phải một cái nhan sắc, mà là vài cái nhan sắc phối hợp lên. Không thể không nói thập phần xinh đẹp. Nhưng là Lan Tư Nhàn trong lòng cảm thấy thập phần khó coi, nói chuyện thời điểm, không khỏi nhằm vào thư cầm vài câu. Nàng cho rằng thư cầm nhát gan, định không dám cãi lại. Chính là trăm triệu không nghĩ tới. Vị này tỷ tỷ, ta có đắc tội quá ngươi sao? Vì cái gì ta nói cái gì, ngươi đều phải sợ ta, ta nhớ rõ ta rõ ràng không quen biết ngươi, càng là vừa mới mới đến đến Đa Thành, đừng nói đắc tội ngươi, ta và ngươi cũng chưa gặp mặt quá, ngươi bộ dáng này làm làm ta rất là khó hiểu. Thư cầm từng câu từng chữ nói, nàng vốn dĩ liền không phải cái sợ phiền phúc nhi. Hiện giờ tỷ tỷ là thế tử phi, tỷ phu là thế tử gia, chỉ cần nàng không đi khiêu khích, khi dễ người khác, nếu là người khác khi dễ nàng, nàng hoàn toàn có thể phản kích trở về. Cái gì mặt mũi a, đều là vô nghĩa. Bị khi dễ còn không đánh trả, không đơn giản làm người xem nhẹ nàng, cũng làm người xem nhẹ nàng tỷ tỷ. Ngươi Ta Lan Tư nhàn tức khắc bị ngạnh nói không ra lời. Thư Cầm lại nghiêm túc nói, "Nếu là ta đắc tội quá ngươi, ta cho ngươi xin lỗi. Hôm nay là nhà ta cháu ngoại trai, cháu ngoại gái một tuổi, ta nhưng không muốn cùng tỷ tỷ xào lên, còn thỉnh tỷ tỷ cấp cái mặt mũi, nếu là ta nơi nào làm không đúng, tỷ tỷ ngươi nói, ta định cho ngươi xin lỗi." Thư Cầm nói nghiêm túc, bên cạnh tức khắc có mấy cái cô nương nở nụ cười. Hiện giờ bên ngoài đều ở truyền Nói vạn gia thiếu chủ nhìn thấy thư gia nhị cô nương liền động tâm, mà này Lan Tư Nhan chính là vạn thiếu chủ biểu muội. "Biểu ca, biểu muội xưa nay liền có chút thái muội. Càng đừng nói Lan Tư Nhan còn ở tại vạn gia. Nay biểu ca, biểu muội, không nói được sớm đã có điểm cái gì. Lan Tư Nhan điểm này tiểu tâm tư hướng nhỏ nói là nam nữ tình yêu, nói thật nói, ai biết có phải hay không tình yêu đâu?" Nói không chừng chính là làn Tư Nhan luyến tiếp vạn gia phú quý hoa tan, gắt gao muốn ba trụ vạn bình sinh. Hiện giờ vạn thiếu chủ muốn làm cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng, cũng muốn nhìn một chút hắn có thể hay không thành công. Nhìn này thư gia nhị cô nương, cũng không phải là cái dễ khi dễ đắn đo. Nhanh mồm dẻo miệng thực đâu. Liên tính là thật gả đi vạn gia, cũng không có khả năng làm làn Tư Nhan vào cửa, liên tính Lan Tư Nhan vào cửa. Này thư ra nhị tiểu thư cũng sẽ không làm nàng hà quá. Thư nhị cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, ta này biểu tỷ không có ý gì khác, nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy chút." Vạn Uyển Linh nói, kéo lại thư cầm tay. Thư cầm nhìn Vạn Uyển Linh. Trong lòng tức khắc lộ bội một chút. Nàng chính là biết Vạn Uyển Linh là Vạn Bình Sinh muội muội, mới nhiều có giao hảo. Lại không nghĩ còn đem Vạn Bình Sinh biểu muội mang theo lại đây, xem này biểu muội đối nàng như vậy phong bị. Tức khắc minh bạch cái gì thì ra là thế. Thư Cầm nói câu, nhẹ nhàng rút tay mình về, hướng bên cạnh đi đi, không muốn cùng Vạn Uyển Linh lại dính răng đến. Này Vạn Bình sinh cư nhiên có cái biểu muội, mà nàng cũng hiểu được, lúc trước những cái đó khuê tú vì cái gì cười, nguyên lai là cười nàng mắt bị mù. Thư nhị cô nương. Vạn Uyển Linh đê hoán một tiếng. Trong lòng trực giác không tốt lắm. Không có quan hệ, ta nói Hôm nay ta không nghĩ gây chuyện thị phi, các ngươi liền không cần cảm thấy ta dễ khi dễ, thật muốn chọc giận ta, ta nhưng cái gì đều làm được." Thư Cầm nói xong, xoay người muốn đi. Long tím vận dối tay giữ nàng lại, "Thư muội muội." Long tím vận thập phần minh bạch, đại tẩu muội muội, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng người khác khi dễ mà làm như không thấy. Muốn thật là như vậy, nàng cũng coi như là cái lòng lang dạ sói người. Mấy ngày nay đại tẩu là như thế nào đãi các nàng, các nàng vốn là hẳn là hồi báo một vài, nhưng cố tình đại tẩu cái gì đều có." Thư Cầm nhấp môi. Long tím vận chiều thư Cầm dịu dàng cười. Mới đối Lan Tư nhàn nói, "Ngươi là Lan cô nương đi, ta nghe nói qua ngươi." Lan Tư nhàn vừa muốn mở miệng. Long tím vận liền dành trước một bước, "Nghe nói Lan cô nương hiện giờ ở tại Cô Mẫu ra, đã thật nhiều năm đâu? Lúc trước mọi người đều nói Lan cô nương ôn nhu huyền chuyện." chỉ là lúc trước ta coi, nhưng thật ra không rất giống đâu. Người lan tư nhan khí cực, nàng có thể sạc Thư Cầm, đó là thư cầm không có thân phận, chỉ là nông nữ xuất thân, nàng trước mắt chính là này long tím vận lại là vương phủ đại cô nương. Nàng không dám. Ta làm sao vậy? Ta liền sẽ không ỷ vào thân phận sắc người, hơn nữa ta cảm thấy thư muội muội liền đặc biệt hảo a, hoặc bát rộng rãi, lại sẽ trang điểm. Này ngón tay thượng sơn móng tay mặt cũng cực hảo xem đâu, ta liền thập phân thích." Long tím vẫn nói, cười như không cười nhìn Vạn Uyển Linh liếc mắt một cái. Vạn Uyển Linh chỉ cảm thấy hôm nay mang Lan Tư nhắn tới, liền sai rồi. Đại ca hôn sự, thành không được. Mặc kệ là bởi vì phương diện kia, thư gia nhị cô nương đối hắn cũng chưa ấn tượng tốt. Đều do biểu tỉ. Không có việc gì sặc thư nhị cô nương làm cái gì, ăn no căng." Long tím vẫn hất đệ. Ta gia khuê tú tức khắc đi theo lòng tím vận, thư cầm đi một bên chơi đùa. Vạn Uyển Linh mới không vui hỏi câu, "Biểu tỷ, ngươi làm cái gì?" Ta Lan Tư Nhan cũng ủy khuất khẩn. Nàng chính là không muốn biểu ca cưới người khác. "Biểu tỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại mở miệng, thật muốn hỏng rồi đại ca sự tình, Mậu thân sẽ trực tiếp đem ngươi đưa về ra đi." Vạn Uyển Linh nói, liền đi tìm người ta nói lời nói. Lan Tư Nhan tức khắc cứng còn ở tại chỗ. Nàng không cần về nhà đi, nàng cái kia ma bại bạc thân cha sẽ đánh nàng, mẹ kế cũng không phải cái tốt, nàng nếu là đi trở về sẽ bị bán đi. Cho nên cho dù là mặt mũi mất hết, nàng cũng muốn lưu tại Vạn Bình ruột biên. Có Long tím vận giới thiệu, thực mau Thư cầm lại nhận thức những người khác. Này đó cô nương liền không cái là đơn thuần. Tới thời điểm, trong nhà liền đem lợi hại quan hệ nói rành mạch, muốn cưới Long tím vận, muốn cưới Thư Cầm nhân ra không phải không có. Này đó nữ hải tử liền nỗ lực kết giao, trước đem quan hệ đánh hảo, tới tới lui lui hiểu biết một chút, về nhà báo cho cha mẹ, huynh trưởng lại từ bọn họ quyết định. Không có Lan Tư nhàn định ý, Thư Cẩm thực mau lại vui vẻ lên. Nàng đối vạn bình sinh vốn dĩ chính là nhất thời tình mê, hơn nữa thanh thanh khai đạo, lúc trước Lan Tư nhàn sát thành, Vạn Uyển Linh ngay từ đầu không nói gì, thẳng đến nàng sinh khí, Vạn Uyển Linh mới mở miệng giải thích liền cảm thấy vạn người nhà có điểm giấc mặt một bộ, sau lưng một bộ, ấn tượng không tốt lắm. Cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, chuyên tâm cùng các gia khuê tú nói chuyện. Thư Cẩm tuy là nông nữ, nhưng là ở Thanh Thanh, lưu ma ma bên người học quá, lại có cung yến thường xuyên giáo hấn một ít võ lâm thú sự, các nơi nhân văn phong tụ, trong đầu biết đến đồ vật cũng không ít. Thực mau là có thể sinh động như thật cho đại gia kể chuyện xưa, không đơn giản đem người đầu thoải mái cũng có thể đem người cấp nói khóc, lại sẽ hoa luôn xảo ngữ đi hống người cười ra tới, quên đau bờn. Biết ăn nói lại thận trọng thiện Lương, thực mau các cô nương nhưng thật ra thiện tình thích nàng. Nói thiên nói mà, nàng đều biết, sao có thể không nhận người thích đâu. Vạn Uyển linh nhinh, thật sâu thở dài một tiếng. Này việc hôn nhân nhưng ngàn vạn muốn thành a, bằng không. Thư Tân, long đẳng đều cho rằng hôm nay sẽ sai lầm, nhưng là đương khách nhân đều sau khi rời khỏi Vẫn là sự tình gì cũng chưa phát sinh. Hai người ngồi ở cùng nhau trong phòng, mấy cái hải tử ầm ĩ thực. Lại cũng là như vậy thiên chân vô tạp cười vui, làm Long Đẳng cảm thấy hết thể đều là đáng giá. Tiểu Đệ, yêu muội, Hành mặc ở ánh sáng mặt trời viện chủ hạ, Liêu thị này nàng người tất trở về thư phủ. Nhiều ba cái hài tử, lúc này tư tư, khế ca nhi thật là nhạc điên rồi, chính là ném đồ vật cũng có thể ném, cái nửa ngày ngươi ném hắn nhặt, so với ai khác vứt ra. Người này nhất định là hậu chạy người, thả là ngươi ta bên người người. Long đằng nhàn nhạt ra tiếng. Thư Tân nghĩ nghĩ lại lắc đầu, ta cảm thấy không quá khả năng, đảo như là phụ vương người bên cạnh, đúng rồi, mộ phi bên kia không ai tới, ngươi chú ý sao? Một cái đều không có sao. Không có, ta hôm nay sợ nhớ lầm, còn làm ti Cúc, đàn sáo chú ý một ít, không có làm ra người. Theo đạo lý nói, Lam gia nếu là muốn cùng ngươi chối hảo quan hệ, lần này là tốt nhất cơ hội." Thư Tân nhàn nhạt nói nhỏ. thả Long đằng ông ngoại còn khỏe mạnh, liên tính là bà ngoại là vợ kế." "Vợ kế?" Lam gia cũng không phải là cái gì giàu có nhân gia, kia Lam mong Nhi được mùa của hồi môn là nơi nào tới? Vì cái gì nàng lực lớn như như mà Lam gia lại không có một người kế thừa? Chỉ có một loại khả năng, Lam gia không cụ bị loại này di chuyển. Lam Mông Nhi mẫu thân bên kia mới có khả năng. Nếu Lam Mong Nhi phụ thân muốn đoạt này đó của hồi môn, có hay không khả năng giết nguyên phối thế tử, lại phát hiện vẫn là không chiếm được này của hồi môn, liền không quá quản Lam Mông Nhi, còn cưới vợ kế. Lam Mong Nhi mẫu thân của hồi môn hay không thật sự thập phần phong phú, đều bị Lam Mong Nhi mang theo gả vào vương phủ, kia này của hồi môn lại đi nơi nào? Thư Tân cảm thấy này làm ra chính là một đoàn sương mù. Long đằng Chúng ta cha một cha làm ra đi, cha một cha ngươi ruột thịt bà ngoại, lại cha cha ngươi ông ngoại, sau đó lại cha mẫu phi, cùng với nàng của hồi môn, ta cảm thấy Thư Tân nói, nuốt nuốt nước miếng, ta lung tung đoán sườn một chút, ngươi đừng để trong lòng. Long Đằng khẽ gật đầu. Thư Tân mỗi lần đoán đều tám chín không rời 10. Đầu tiên, ta chưa thấy qua Mẫu Thần, phi, ta không biết nàng là một cái bộ dáng gì người, nhưng là có một chút, phụ vương nói qua. Mưu phi thực thông minh cũng rất lợi hại, thậm chí sức lực rất lớn, như vậy liền tính là nhà ở trái, chỉ cần nàng nghĩ ra được, nhất định là có thể đào tẩu. Nói tới đây, ta lại nghĩ tới Khâu Minh, hắn thực rõ ràng là một cái hiếu tử, hạ thân y Ilya đáp ứng cho nàng Mẫu thân một lần nữa khai dược, hắn là thập phần vui sướng, cũng đáp ứng rồi xuống dưới, sẽ ở khai năm trong núi băng tuyết hòa tan thời điểm mang theo hắn Mẫu thân xuống núi, chính là hắn không có tới. Ngươi phái người đi trong núi tìm kiếm, lại biết được sớm đã người không phòng trống, như vậy người này đi nơi nào? Hắn nói qua hắn Mẫu thân có điên chứng, có chút thời điểm nói muốn đi tìm tìm thế tử ra, mà Vương ra nói, Mẫu phi bên người có cái nha hoàn đặc biệt sẽ loại trái cây, mà Khâu Minh Mẫu thân liền có buồn sự này, nơi này có thể đối thượng, Khâu Minh Mẫu thân chính là chúng ta Mẫu phi bên người cái kia nha hoàn, nàng lúc trước là đuổi theo ngươi, chính là trên đường ra ngoài ý muốn. Thư Tân nói, dừng một chút mới tiếp tục nói, "Này ngoại ý muốn liền nói bất quá đi, nàng nhất định là nghĩ muốn nhân cơ hội đem ngươi ôm trở về, nhưng vì cái gì không làm như vậy? Nàng ra cái gì ngoại ý muốn? Là Nhân Vi vẫn là ngoại ý muốn đâu. Nếu là Nhân vi, như vậy mấy năm nay, bên cạnh ngươi nhất định có người ở giám thị ngươi, thả ngươi một chút cũng chưa phát hiện." Thư Tân nói xong chính mình liền hoảng sợ. "Việc này thật muốn tượng nàng suy đoán như vậy." Trân chính càng nghĩ càng thấy ớn. Này phía sau màn độc thủ, bố trí một cái dài đến hơn 20 năm tuyến. Nhưng là rất nhiều chuyện kỳ thật cũng là có thể sâu chối đến cùng nhau. Tỷ Như Long Đằng một cha được thân phận của hắn, Lương Vương bên này liền tìm tới rồi Lam Ma, biết được Long đẳng thân phận. Mấy năm nay Lam Mama bị nhốt ở địa phương nào, liền nàng chính mình cũng không biết. Đi cha cũng cha không đến bất luận cái gì manh mối. Còn nữa Khâu Minh một nhà rốt cuộc đi nơi nào? cũng không có người biết, long Đẳng phái đi người ở trong núi tìm một vòng, cũng không lưu lại bất luận cái gì hưu dụng đồ vật. Khâu Minh toàn ra giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất vô tung. Thư Tân cảm thấy nàng chính mình cái này âm nhu luận, kỳ thật đã sắp tiếp cận chân tướng. Tuy rằng có chút vớ vẩn, nhưng cũng có khả năng là tồn tại. Long Đẳng nghe xong Thư Tân nói, cẩn thận đi hồi ước mấy năm nay xuất hiện tại bên người những cái đó người xa lạ, Ta khi còn nhỏ rất nhiều lần không thể hiểu được rất ở trong sông, chỉ là đều không có chết đối ta, ở trong núi cũng gặp quá một ít không thể hiểu được tập kích vương đang nói, dừng lại thanh âm. Sau lại Nhật tử có thể xuất hiện ở hắn bên người người kỳ thật cũng không nhiều. Chính là thư Tân như vậy vừa nói, hắn cũng tổng cảm thấy khi còn nhỏ có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Sau lại hắn đi tòng quân về sau, này đôi mắt cũng như bóng với hình, quá mấy năm Hắn võ công dần dần càng cao, này đôi mắt tựa hổ cũng liền biến mất. Những cái đó phủ đầy bụi ký ức, ở Thư Tân suy đoán trong giọng nói, càng thêm rõ ràng lên. "A Tân, có lẽ ngươi đoán chính là đối. Long đằng sâu kín ra tiếng. Thư Tân vội vàng lắp đầu, "Không phải, ta chính là lung tung suy đoán, ngươi cũng có thể hướng phương diện này đi cẩn thận ngẫm lại, hoặc là hướng phương diện này đi điều tra, chúng ta duy nhất muốn tra vẫn là từ Lam ra bên kia tra khởi." Thư Tân vội vàng ra tiếng, nàng sợ Long Đằng suy nghĩ nhiều quá. Vốn dĩ những việc này cũng có khả năng là không có, bởi vì nàng âm Mưu luận làm Long Đằng Lâm vào này trong đó, kia nhưng không thật là khéo. "A Thần, ngươi nói ta mẫu Phi, nàng có hay không khả năng còn sống?" "Cái này rất khó nói, nàng nếu là tồn tại vì cái gì không tới tìm ngươi? Trước kia nàng có lẽ không biết ngươi còn sống, nhưng là hiện giờ ngươi nhận tổ quy tông, nàng còn không có trở về." Vậy chỉ có hai cái khả năng, bởi vì nàng đã chết, nhị, là nàng cũng chưa về. Nếu là người sau, như vậy này phía sau màn độc thủ vậy thật là quá đáng giận. Bắt lấy lúc sau, liền tính là thiên đao vạn quả, cũng chết không đủ tích. Ta hy vọng nàng còn sống, ta lại hy vọng hắn đã đi, bởi vì tồn tại, nàng không tới thấy ta, cũng có khả năng là nàng không nghĩ nhận ta, mặt khác một loại khả năng chính là nàng căn bản là tới không được. Long Đằng nói nhỏ, cảm xúc có chút mất mát, bị người bắt lấy nhốt lại. Mấy năm nay căn bản chạy thoát không ra. Ngốc tử, ngươi suy nghĩ chuyện này để làm gì? Ngươi còn có ta, có con của chúng ta. Thư Tân rũi tay bắt được Long Đằng tay, cảm nhận được hắn tay có chút lạnh lẽo. Đau lòng khẩn, tiếp tục quyến hắn, dưới bầu trời này không có một cái mâu thân không yêu chính mình hài tử. Đúng vậy, không có một cái mâu thân không yêu chính mình hài tử chính là A Tân, ta. Đừng đi tưởng nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu là Mộ Phi còn sống, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt, nếu nàng biết người nhớ thương nàng, cũng sẽ vui mừng. Hết thảy đều phải làm chứng cư tới nói chuyện, chúng ta liền từ Lam ra bên kia trước bắt đầu điều tra đi. Cái khác địa phương tra xét cũng tra cũng không được gì. Thả xem hiện giờ rất nhiều nhân ra đều tới vương phủ, chính là Lam ra lại không một người tới. Này thực rõ ràng là có vấn đề. Hảo, bất quá ở điều tra phía trước ta còn muốn đi hỏi một chút phụ vương, đối Lam ra sự tình, đối ta Mẫu Phi sự tình, hắn biết nhiều ít. Vậy ngươi liền đi hỏi đi, bất quá nhớ rõ huyền chuyển một ít, phụ vương hắn mấy năm nay cũng không dễ dàng. Thân ái thuê tử sớm liền đi, hại nàng tử vong người lại là chính mình Mẫu thân cùng biểu muội. Mặc hắn tàn nhẫn độc ác, cũng không có khả năng đem chính mình Mẫu thân cùng biểu muội toàn bộ đều giết. Thân sinh nhi tử còn ở bên ngoài, phiêu linh hơn 20 năm, hắn nỗi tâm khẳng định rất khó chịu, cũng thực dày vò. Hơn nữa Lương Vương mấy ngày nay vẫn luôn ở Điện Vũ, có cái gì tốt, luôn là nhớ kỹ Long Đằng cùng mấy cái hài tử. Ngay cả nàng cái này người ngoài, cũng hưởng thụ tới rồi không ít chỗ tốt. Ta biết đến, người yên tâm đi, ta sẽ không theo hắn xảo, ta cũng sẽ không theo hắn áo, loại chuyện này ta biết hắn cũng khổ sở. Long Đằng Ôn Nhu nói nhỏ, Cố Thư Tân tại bên người, hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không sẽ đau chết đi sống lại. Hắn biết, hắn hơi hơi một tia khổ sở, Thư Tân sẽ so với hắn càng khó chịu. Giống nhau đều sẽ điều chỉnh chính mình cảm xúc. Hai vợ chồng tại đây chuyện thượng thực mo liền đạt thành chung nhận thức. Thư Tân lưu lại chăm sóc mấy cái hài tử. Long Đằng đi tiền viện tìm Lương Vương. Lương Vương hôm nay là thật cao hứng chỉ là trong phòng này cũng không có vài người có thể làm hắn rộng mở tâm tư nói chuyện. Kế Vương phi hắn xưa nay liền không để ý tới, Bình Vương phi sao, luôn là thiếu cái loại cảm giác này. Lương Vương chỉ có lôi kéo Lam Khê nói chuyện. Vương ra chính là uống say, muốn hay không tới một chén canh giải rượu. Lam Khê ôn nhu nói nhỏ, đôi mắt đều là quan tâm. Không cần, điểm này rượu tính không được cái gì, Lam Khê, ngươi ngồi bồi ta trò chuyện. Lương Vương chỉ chỉ đối diện ghế. Lam Khê do dự một chút, lên tiếng ngồi ở trên ghế. Nhìn lệch qua giường La Hán thượng, như cũ anh tuấn tiêu sái lương vương. Ở như vậy tử một người nam nhân bên người, nàng không có khả năng không có kiểu diễm tâm tư cùng tính toán, chính là người nam nhân này tâm quá tàn nhẫn quá lãnh, căn bản là dung không giới nàng, nàng cũng không nghĩ tự rước lấy nhục, làm người nhìn chê cười. Vương gia muốn nói cái gì? Lam Khê ôn nhu nói nhỏ: túi đầu lộ ra một kia tốt đẹp tới. Lại không nghĩ Lương Vương căn bản không nhìn thấy, chỉ lo chính mình cao hứng, cũng không có gì tưởng nói, liền tưởng nói hôm nay cao hứng. Hôm nay hắn là thật sự cao hứng nha, nhi tử tìm về tới, cháu trai cháu gái cũng một tuổi, nhìn khỏe mạnh hoạt bát lại rộng rãi, rất là thảo hỉ. Nếu là Mong Nhi cũng ở thì tốt rồi. Đáng tiếc nha, có chút rời đi người vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về, ngược lại toan lại sắp Nô tỳ cũng thay vương gia vui vẻ, vương gia cuối cùng khổ tận cam lai, hiện giờ thế tử gia thập phần có khả năng, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư cũng thông minh đáng yêu, này trong phủ tử thế tử phi xử lý gọn gàng ngăn nắp, nơi chốn đều thỏa đáng tinh tế. Nô tỳ nghĩ, lại quá chút thời gian đại cô nương nhị cô nương tam, cô nương tin tức tốt liền đến. Lương Vương liền thích người khen con của hắn hảo, cháu trai cháu gái hảo, con dâu cũng hảo. Nghe làm khê nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, con dâu là cái tốt, không ngừng hiếu thuận trưởng bối, còn đối xử tử tế trong nhà mặt này, những con vợ lẽ, thứ nữ, khó trách đằng Nhi muốn cưới nàng làm vợ. Làm khê nằm mơ đều không có nghĩ đến, Lương Vương sẽ bộ dáng này đi khích lệ một người. Nôn ngữ gian đều là không chút nào che giấu thích cùng tán thưởng. Có lẽ là bởi vì thư tân cho hắn sinh cháu trai cháu gái, hiện giờ trong bụng còn suy một cái. Mấy năm nay Lam Khê chưa từng có nghĩ tới Lương Vương sẽ như vậy thích hài tử, xem hắn đối chính mình con vợ lẽ, thứ nữ nhóm, có cái nào được hắn như vậy thích. Lương Vương nhìn Đa tình kỳ thật cũng thực vô tình. Nàng Đa Tỉnh chỉ cho Lam mong Nhi một cái, hắn vô tình lại cho toàn bộ hậu trạch các nữ nhân. Thế tử phi sắc thật là cực hảo, nô tỳ còn không có gặp qua giống thế tử phi như vậy hiền lành người đâu. Lam Khê biết Lương Vương thích nghe cái gì? Cho nên liền theo hắn tâm ý đi nói. Lương Vương vừa nghe, quả nhiên vui vẻ văn phần. Sắc thật là cái hiền lành người, tuy rằng xuất thân thấp hèn một ít, bất quá người lại cực kỳ thông minh, thì vết không che được ánh ngọc sao. Long đằng lại đây, ngoài phòng chờ nha hoàng tiến vào bẩm báo. Lương Vương nghe Long đằng lại đây, cao hứng văn phần, làm hắn tiến vào. Lại đem tay háo túi ớn dám lấy ra tới đưa cho làm Khê, giúp bổn vương phóng một chút lấy cực nhanh tốc độ thu lúc trước bình đẳng địa vị, từ ta thành bổn vương. Lam Khê thở dài một hơi, duỗi tay tiếp vấn giám. Đây là lương vương ấn giám, nàng biết đặt ở địa phương nào, chỉ là này nhà ở nếu là không có lương vương phân phó, nàng cũng vào không được. Đem ấn giám đặt ở ngăn kéo thời điểm, Long Đẳng vào phòng, thấy Lam Khê đang ở giá sách biên, kéo ra ngăn kéo, đem ấn giám bỏ vào trong ngăn kéo. Long Đẳng con ngươi nheo lại, nhớ tới thư Tân Câu nói kia, Hẳn là cha một cha phụ vương bên người người. Long đẳng chỉ là nhàn nhạt nhìn làm Khê liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, đi tới Lương Vương trước mặt, "Phụ vương, ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, buổi tối đến ánh sáng mặt trời viện đi ăn cơm chiều." A Tân tự mình xuống bếp. Lương Vương nghe vậy vui vẻ không thôi, nàng còn sẽ nấu cơm. A Tân chủ nghệ nhưng hảo, chẳng qua mấy năm nay Hoài hài tử rất ít xuống bếp, phụ vương đêm nay nhưng có lộc ăn. Lương Vương nghe trong lòng càng thêm vui vẻ, cảm thấy thư Tân cái này con dâu thật là cực hảo cực hảo. Nếu là quang hắn cùng Long đằng hai người, hai cha con quan hệ không có khả năng như vậy hài hòa. Bởi vì kia hai cái tiểu nhân, phụ tử chi gian tuy rằng có xa lạ cảm, nhưng là dần dần cũng hảo lên, hơn nữa lại có thư Tân từ giữa chu toàn, phụ tử gian cảm tình hảo lên cũng liền nước chạy thành sông. "Hảo, đến lúc đó ta mang cái bình rượu ngon lại đây." Lương Vương nói, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Long Đẳng nghĩ nghĩ mời nói nói, nghe nói phụ vương có cái hầm rượu, có không mang ta đi nhìn xem. Khó được nhi tử đề ra yêu cầu, Lương Vương nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Đi, chúng ta hiện tại liền đi, vi phụ hầm rượu rượu tùy tiện ngươi chọn lựa. Kia liền trước cảm tạ phụ vương. Hai cha con như vậy không coi ai ra gì nói nói cười cười, Lang Khê đem ấn dám Phóng Hảo, hành lễ liền yên lặng đi ra ngoài. Long Đằng quay đầu nhìn thoáng qua Lam Khê bóng dáng. Lương Vương nhìn Long Đằng ánh mắt tức khắc nở nụ cười. Hắn đứa con trai này à, thật đúng là giống hệt mẹ nó, sự tình gì một chút manh mối là có thể nhìn ra tới. Hắn vốn gì cũng không có hoài nghi Lam Khê, nhưng là Vương phủ bố trí hạ thiên la địa võng, những người đó lại không mắc lửa, cái này làm cho Lương Vương bắt đầu hoài nghi bên người người. Có thể tiếp xúc đến hắn sở hữu bố trí người, trừ bỏ ám vệ cũng chính là Lam Khê. Bất quá Lương Vương cũng không tính toán nói cho Long Đẳng hắn hoài nghi, hắn phải dùng Lam Khê tới làm cái này đá mài dao, đem chính mình đứa con trai này mà đến càng thêm sắc bén. Nhi tử bắt đầu hoài nghi Lam Khê, đây là một cái tốt mở đầu, hắn biết hắn cùng Mong Nhi Nhi tử không phải là cái ngốc tử, một khi hắn bắt đầu hoài nghi, hắn liền nhất định sẽ truy nguyên, không tìm ra chân tướng tuyệt không bỏ qua. Phụ Vương Long Đẳng muốn nói lại thôi, hắn không biết muốn hay không cùng Lương Vương nói một chút. Lam Khê sự tình. Nếu Lam Khê đến lúc đó không có hiềm nghi, kia hắn cái này phụ thân sẽ cảm thấy thực mất mặt, cũng sẽ cảm thấy hắn đứa con trai này quản quá nhiều. Đi, chúng ta đi hầm rượu chọn rượu đi." Lương Vương ra tiếng đánh ghế Long Đằng muốn lời nói. Hắn tin tưởng con hắn nhất định có thể tìm ra chân tướng, cho nên rất nhiều chuyện Lương Vương không hỏi, hắn cũng sẽ không đi nói. Hắn tuy rằng đem toàn cục cám vệ cho Long Đằng, nhưng chính mình trong tay còn để lại mấy cái Này mấy cái cũng đủ hắn sử dụng. Hảo. Hai cha con vừa nói, một bên ra nhà ở chiều hầm rượu đi đến. Vừa nói đến rượu, Lương Vương có rất nhiều sự có thể khoe ra, tỉ như hắn hầm rượu bên trong tồn nhiều ít rượu, này đó rượu lai lịch, hắn mỗi một lọ đều thuộc như lòng bàn tay. Người bình thường muốn uống đến hắn rượu, kia chính là rất khó, đây cũng là long đẳng, nếu là người khác hắn mới sẽ không mang theo đi hầm rượu đâu. Nhìn hai cha con đi xa bóng dáng, Lam Khê chậm rãi từ chỗ tối đi ra, nhấp nhấp môi, chiều chính mình phòng đi đến. Hai cha con tới rồi hầm rượu, Long đằng nhìn Lương Vương hầm rượu, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Này đó rượu, phu vương cất chứa thật lâu đi. Đó là, vì này đó rượu, ta nhưng phi không ít tâm tư, người khác tưởng uống ta cũng sẽ không cấp, Người là ta thân nhi tử thích nào cái bình, liền lấy kia cái bình, về sau cũng có thể lại đây lấy, nhưng có một chút, mỗi lần chỉ có thể lấy một vò. Nhưng không cho nhiều đấy." Lương Vương Hạo phỏng nói. Long Đẳng cười ra tiếng, "Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Người tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Phụ Vương, ta nơi này cũng có một ít rượu, chờ cái gì thời điểm ta đem nó kéo trở về, đến lúc đó chúng ta phụ tử hảo hảo uống một lần như thế nào?" Lương Vương không nói gì, Thư một tiếng quay đầu đi, hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Hắn đứa con trai này kỳ thật rất có tâm. Cùng nàng mẫu thân giống nhau, một khi nhận định liền sẽ đảo tim đảo phổi đối người hảo. Hắn rốt cuộc vẫn là may mắn. Long đẳng cũng không có khách khí, ở hầm rượu chọn rượu. Lương Vương theo bên người, nhất nhất giới thiệu này đó rượu lai lịch. Phụ tử hai người Liêu Khí thế ngất trời, không đi để làm ra sự tình. Đều hưởng thụ giờ khắc này khó được phụ tử chi tình. Thư Tân nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy đi rửa mặt chải đầu một phen, chiều phòng bếp đi đến. Phong bếp bên kia thức ăn cái gì đã sớm tầy hảo thiết hảo, dựa theo nàng yêu cầu đặt ở một bên, chỉ còn chờ nàng đi nấu thì tốt rồi. Phong bếp nhỏ người nhìn thấy Thư Tân đều cung cung kính kính hành lễ. Các nàng không nghĩ tới Thế Tử Phi sẽ tự mình xuống bếp. Thư Tân nghĩ, hôm nay là hai đứa nhỏ một tuổi, mì trường thọ như thế nào cũng đến nàng cái này làm nương tự mình nấu một chén. Lại nghĩ toàn ra, hẳn là ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm mới là. Chỉ là đáng tiếc Liêu thị cùng thư cầm các nàng đã đi trở về, nếu là lưu lại, toàn ra càng náo nhiệt. Các ngươi lưu lại một người ở chỗ này nhóm lửa thì tốt rồi, những người khác đều đi ra ngoài đi. Thư Tân thấp giọng phân phó. Thư Tân hệ thượng tạp dề, đem sở hữu đồ ăn đều kiểm tra rồi một lần, lại đem dầu muối linh tinh đổ vật xác định ở cái gì vị trí, lại xem phối liệu một loại. Nồi canh gà đã ở hầm, nồi to thịt kho tàu cũng ở nấu. Thư Tân tính toán thanh xảo mấy cái ăn sáng, ở làm điểm bọn nhỏ thích ăn đồ vật. Bất quá trong nhà này đó hải tử đều không kén ăn, có cái gì liền ăn cái gì, điểm này nhưng thật ra tương đối hảo năm chắc. Thư Tân ở trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu, mới làm người đi xem một chút, long đẳng cùng Lương Vương có hay không trở về, nếu là lại đây, nàng liền bắt đầu hạ nổi xào rau. Ti Cúc đi ra ngoài nhìn một chút, thực mau trở lại bẩm báo Thư Tân, thế tử gia cùng vương gia đi hầm rượu. Hẳn là chọn rượu ngon liền sẽ lại đây." Thư Tân gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đem những cái đó yêu cầu thiêu thời gian trường một ít thức ăn động thủ trước thiêu cháy. Chờ đến hai cha con trở về thời điểm, Thư Tân đã chuẩn bị một bản hảo đồ ăn, đang ở trong phòng thay quần áo. Này một bàn thái sắc mùi hương đều toàn, khẳng định ăn ngon thực đâu." Lương Vương kinh ngạc cảm thắn nói. Bất quá khoa trương thành phần chiếm đa số, giống hắn bộ dáng này thân phận Cái dạng gì mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị không có ăn qua đâu." Long Đằng chỉ là cười cười. Lương Vương tính tình nếu là ngay từ đầu còn không có vớt, như vậy hiện tại cũng đã biết đến không sai biệt lắm. Lương Vương để ý cũng không phải này một bàn mỹ vị món ngon, mà là này một phần tình cảm cùng người nhà đối hắn quan ái. Phụ vương, ngài ngồi." Long Đằng tỉnh Lương Vương ngồi xuống. Lương Vương cười gật đầu, đem bọn nhỏ đều kêu đến đây đi. Này những hải tử lá gan đều rất lớn, cũng chính là 17, lá gan hơi nhỏ một ít, Khế Ca Nhi, tư tư quả thực chính là to gan lớn mật, nhìn thấy Lương Vương liền a a thẳng, kêu muốn ăn ôm. Lương Vương đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Ăn, ăn. Khế Ca Nhi, tư tư trong miệng một lời nói, tay nhỏ chỉ vào trên bàn đồ ăn. Này hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy ăn liền muốn ăn. Còn không được, ta đến chờ các ngươi nương lại đây ở bên nhau ăn. Đây là lễ phép. Lương Vương ôn nhu hống. Cũng liền này hai đứa nhỏ làm hắn năng lực tâm hống. Hắn con vợ lẽ, thứ nữ không ít, có thể làm hắn như vậy hống cơ hổ là không có. Chờ nương ăn. Thần ngoan. Lương Vương sờ sờ tư tư đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, này hai đứa nhỏ, tư tư so khế ca nhi ga lớn, cũng so khế ca nhi quỷ linh tinh qua chút. 17 ở một bên nhìn trong chốc lát. Mời lấy hết can đảm tiến lên hành một cái lễ, 17 cấp phụ vương Thần An. Lương Vương nhìn thoáng qua 17, gật gật đầu, tìm vị trí ngồi xuống đi. 17 là nàng nữ nhi, không thể nói thích, cũng không thể nói chán ghét. Này vương phủ thứ nữ nhóm nên có hắn cũng sẽ cấp, nếu là lại nhiều hắn cũng liền cấp không được. 17 ngoan ngoắn lên tiếng, đi đến một bên đi lôi kéo yêu muội tay. Chờ đến thư tân thu thập hảo ra tới, đại gia cùng nhau ngồi trên cái bàn. Về sau loại này nấu cơm sống khiến cho hạ nhân tới là được, ngươi hiện tại còn có mang không nên làm lụng vất vả, nếu là thật muốn nấu cơm, trở về sau sinh hải tử thân thể dưỡng hảo, lại làm cũng không mượn. Lương Vương ôn hòa nói nhỏ. "Bất luận cái gì thời điểm, đều cấp đủ thư tân mặt mũi." Làm nàng cái này Lương Vương phủ thế tử phi tại hạ người trước mặt thể thể diện diện. Là, ta nghe phụ vương, kỳ thật ta vốn dĩ cũng không muốn làm." chỉ là hôm nay hai đứa nhỏ một tuổi, ta nghĩ thân thủ cho bọn hắn làm một chén mì trường thọ. Thư Tân giải thích nói, chính mình hài tử luôn là muốn chính mình đau lòng, nếu là cái gì đều để cho người khác tới, kia nải mẫu thân làm cũng có chút thất trách. Ân, Lương Vương khẽ gật đầu, không ở này việc nhỏ thượng so đo. Thức mau, chén nhỏ mì trường thọ bưng đi lên, một người một chén, bên trong mì sợi cũng không nhiều, mấy khẩu là có thể ăn luôn bất quá hương vị đặc biệt hảo. Thư Tân hiện tại cũng không cần uy hài tử, bởi vì căn bản là không tới phiên nàng uy, Lương Vương cùng Long Đẳng một người uy một cái, chỉ là tư từ, Khế Ca Nhi thực mau liền ghét bỏ đẩy ra, muốn chính mình ăn. Nàng chỉ cần tiếp đón tiểu đệ, yêu muội, mặc Nhi, 17 ăn cơm thì tốt rồi. Vì thế nàng còn mừng được thanh nhàn đâu. Thấy hai đứa nhỏ chính mình cầm thìa chính mình ăn cơm, Lương Vương cùng Long Đẳng mới bắt đầu chính mình ăn cơm uống rượu. Rượu là hương thuần rượu ngon, chẳng qua Lương Vương càng thích dùng nữa. Lương Vương là cực kỳ hưởng thụ loại này không khí, ở bọn nhỏ Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong ăn này đốn cơm chiều. Thức ăn có lẽ không giống giữa trước kia một đốn phong phú tinh xảo, nhưng là hắn cảm thấy hương vị càng tốt, ngay cả canh uống xong đi cũng cảm giác cả người đều ấm áp lên. Ăn cơm chiều, đều có hạ nhân tới thu thập, toàn ra ở trong sân mặt, một bên nói chuyện một bên ngắm trăng. Bọn nhỏ ở trong sân truy đuổi chơi. Khê Ca Nhi, tư tư ngồi ở, tiểu mục trong xe theo ở phía sau chạy. Lương Vương nhìn một màn, hốc mắt không lý do có chút nhẹ nhẹ đỏ lên. Nếu là Mong Nhi còn ở nên thật tốt a, cái này ra cũng liền hoàn chỉnh. Thư Tân cấp này hai cha con phao trà, liền đi tới một bên đi bồi bọn nhỏ chơi đùa, bất quá nàng một cái thai phụ, cũng sẽ không đi xuống, liền như vậy nhìn bọn họ chơi đùa, cũng cảm thấy là một kiện vui mừng sự tình. Nàng biết này hai cha con có chuyện muốn nói, nàng không hảo quấy rầy. Long Đẳng cấp lương Vương đổ một ly trà, ra tiếng hỏi: "Phụ Vương, ngươi đối làm già hiểu biết nhiều ít?" Lương Vương nghe vậy ngồi thẳng thân mình, "Như thế nào, ngươi muốn cha làm ra sao?" Là, ta tưởng cha một chút mẫu phi rốt cuộc là chết như thế nào, có lẽ mẫu phi căn bản là không có chết." Lương Vương nghe vậy, chợt đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Long Đẳng, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, Mộ Phi khả năng không có chết, năm đó kia chàng lửa lớn, Mộ Phi đã đào tẩu, chỉ là ta không có chứng cứ, cho nên ta tưởng tra một chút Lâm ra. Lương Vương nhìn Long Đẳng hồi lâu, mới nghiêm túc nói, "Cha, ngươi cho ta tỉ mỉ đi cha, ta đối Lâm ra biết đến cũng không nhiều, chỉ biết ngươi mẫu Phi đối Lâm ra, không có gì cảm tình. Kia Mộ Phi của hồi môn đâu?" Long Đẳng hỏi. Của hồi môn Lương Vương hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn biết Long Đẳng cũng không phải để ý tiền tài người, thả Long Đẳng bản thân cũng rất có tiền, hắn hỏi như vậy nhất định có chính hắn tính toán cùng ý tưởng. Người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Phụ Vương, ta nghe nói ta mẫu phi có một bút khổng lồ của hồi môn, chính là ta liền đơn tử đều không có thấy, ta chính là muốn hỏi một chút, ngài có biết này bút của hồi môn? Lương Vương cẩn thận nghĩ nghĩ mười nói nói, người mẫu phi năm đó gả tiến vào thời điểm Có chút thứ gì ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta bản thân liền không quan tâm cái này, bất quá nàng của hồi môn lúc ấy xác thật là rất nhiều, sau lại mấy thứ này đi nơi nào, ta cũng không có đi để ý, người đều không có, đồ vật lưu lại có ích lợi gì, hiện giờ khi cách hơn 20 năm, không thể nào tra nổi lên nha. Chỉ cần tìm được rồi của hồi môn đơn tử, biết mẫu phi của hồi môn có một ít thứ gì, chúng ta theo này manh mối đi tìm, liền tính tìm không trở về đồ vật. Ít nhất biết Mâu thân đổ vật đều đi nơi nào, ta tưởng một lần nữa đi cha một chút lâm ra, cha một chút ta bà ngoại. Vậy ngươi liền đi cha đi, yêu cầu nhân thủ cùng ta nói. Lương Vương nói dừng một chút, bất quá vạn sự phải cẩn thận, sự cách nhiều năm như vậy, muốn đi cha cũng không dễ dàng, ngươi nhất định không cần bại lộ chính mình. Phụ Vương yên tâm, ta nhớ kỹ. Ngươi có này phân tâm vi phụ thực vui mừng, ngươi mẫu phi nếu là thật sự còn sống. Chúng ta có lẽ có thể đem nàng tìm trở về, nếu là nàng thật đi, ở dưới chín suối, cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Đứa con trai này không có dưng dục quá, lại nhớ rõ nàng sinh ngân, này cũng coi như được với là có tâm. Ân, ngươi ghi nhớ liền hảo, ta biết bản lĩnh của ngươi, bất quá ngươi có thể cùng ta nói một tiếng, lòng ta thực vui vẻ, ta cũng không phải muốn quản ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ là nghĩ ngươi làm cái gì cùng ta nói một tiếng. Trong lòng, có ta cái này phụ thân, việc lớn việc nhỏ lưỡng lự, ngươi cũng có thể lại đây cùng ta nói nói, ta là ngươi phụ thân, sẽ không hại ngươi." Long Đằng hơi hơi gật gật đầu. Hắn vẫn luôn biết Lương Vương đối hắn hảo, cho nên hắn mới nguyện ý một chút thỏa hiệp. Có thể đi đến hôm nay, thật sự là không dễ dàng. Long Đằng lại nói lên thư tân những cái đó suy đoán, cũng không có cố tình đi nói cái gì, chính là nhàn thoại việc nhà, làm Lương Vương biết hắn hết thể tính toán. Lương Vương nghe xong về sau lại mở to hai mắt nhìn, "Ngươi là nói, mấy năm nay có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi?" "Ta cũng không quá khẳng định, bất quá khi còn nhỏ, ta xác thật có rất nhiều lần không thể hiểu được rất tới rồi trong sông, thiếu chút nữa bị chết đuối, bất quá cũng may ta phúc lớn mạng lớn, sau lại đi quân doanh toàn quân, ngay từ đầu cũng có người ở giám thị ta, chẳng qua ta lúc ấy võ nghệ không tốt, không có nhận thấy được người này." Nhưng là cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, hiện giờ ngẫm lại, xác thật là tồn tại, sau lại ta võ công tốt một chút, có thể cảm giác được đến. Trung quanh sự vật, cặp mắt kia liền biến mất. Long Đẳng nói nhìn về phía Lương Vương, thấy hắn thật sự là quá kích động, lại tiếp tục nói: "Vốn dĩ ta không có thâm tưởng, chỉ là lúc trước như vậy vừa nói, ta lại lần nữa đi nghĩ lại, cảm thấy mấy năm nay nhất định có người ở sau lưng nhìn chằm chằm ta." Nhìn chằm chằm Vương phủ nhất cử nhất động, ta lúc trước cha được chính mình thân phận, nhưng là cũng không có tính toán trở về, cũng không có tính toán liên lạc ngài, chỉ là vừa lúc Lam Ma ma xuất hiện, Mộ Phi bên người cái tia nha hoàn toàn ra mất tích, này hết thể đều quá mức với trùng hợp, làm ta không thể không đi thâm tưởng. Lương Vương thật sâu hít vào một hơi, có chút tin tưởng Lam mong Nhi còn sống, nắm chặt long đằng cánh tay, "Đàng Nhi à, ngươi nói ngươi mẫu Phi có hay không khả năng" Ở cái này thiên địa chi gian nơi nào đó, bị người cầm tù ra không được, thống khổ tồn tại, chờ chúng ta đi cứu nàng." Mắt trông Mong nhìn Long Đẳng, tựa hồ đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Long vọt người thượng. "Không phải không có cái này khả năng." Lương Vương lập tức ngồi xuống ghế trên, một hồi lâu mới ấp úng ra tiếng, "Nếu nàng còn sống, sẽ ở địa phương nào đâu?" Thiên hạ to lớn, muốn đi đâu tìm kiếm bộ dáng này một người? Cả người này còn biến mất 28 năm. Ta không biết, bất quá ta sẽ nỗ lực thử một lần, đem hết toàn lực đi tìm, nếu nàng còn sống, một ngày kia nhất định có thể đem nàng tìm trở về. "Hảo, chúng ta hai cha con cùng nhau nỗ lực, đem này phía sau màn độc thủ bắt được tới, Thiên Đao Vạn quả hắn." Lương Vương nặng nề ra tiếng, trong thanh âm áp lực không được dễ chóc. "Nếu phụ vương nói như vậy, ta đây có chút lời nói cũng không gạt phụ vương." Ta hoài nghi phụ vương bên người làm khê, liền thập phần có vấn đề. Lương Vương trầm mặc. Lam Khê có hay không vấn đề? Hắn hiện tại cũng không dám xác định, nhưng là lúc này đầy Thiết Hạ Thiên La Địa vong cũng không có bắt lấy kia tránh ở chỗ tối người, Lương Vương liền biết chính mình bên người có gian tế, chỉ là cái này gian tế là ai, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn ở thử. Nang ở phụ vương bên người, biết đến khẳng định không ít, hơn nữa phụ vương nói cái gì làm cái gì cũng cũng không có cố tình đi lén gạt đi nàng. Lương Vương gật gật đầu, ý bảo Long đằng tiếp tục nói. Mai Lan cúc chúc bốn người, làm khê là có cơ hội tiếp xúc các nàng, lúc trước Tim Ai, Ti Lan hai người đến A Tân bên người hầu hạ, hai cái nha đầu không coi ai ra gì, đem chính mình tư thái phóng rất cao. Lúc ấy ta liền có điều hoài nghi, này hai người có phải hay không nghe được cái gì nhàn ngôn toán ngữ, sau lại cẩn thận ngẫm lại, khẳng định là có người ở các nàng trước mặt châm ngòi, càng chỉ ra A Tân thân phận, làm các nàng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, ở A Tân trước mặt mới có. Một loại cao cao tại thượng cảm giác, trải qua lần này sự tình, ta bỗng nhiên chi gian nhớ tới có thể tiếp xúc các nàng, lại không cho người hoài nghi, như vậy cũng chỉ có Lăng Khê. Long Đẳng nói cấp lương Vương thêm nước trà, ta sẽ hoài nghi đến Lăng Khê, cũng là vì mẫu Phi bên người mọi người chết chết, rời đi rời đi. Chỉ con nàng còn lưu tại phụ Vương bên người. Lương Vương càng thêm trầm mặc. Nếu thật là Lam Khê, hắn nhất định phải thân thủ lột nàng ra, đem nàng thiên đào vào quả, ngũ mã phanh thơ. Ngươi tính toán như thế nào làm?" Cùng Vi phụ nói một tiếng, "Ta toàn lực phối hợp ngươi." Giờ khắc này nói không cảm động, đó là giả. Long đằng biết Lương Vương sẽ duy trì hắn, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới Lương Vương lại là là như vậy có hạ cốt. Vô luận hắn nói cái gì đều duy trì. Có lẽ đây là tình thương của cha đi. Bởi vì mấy năm nay ly biệt, cho nên yêu thương không có điểm mấu chốt, nhưng đúng là điểm này không có cái điểm mấu chốt, làm hắn cảm thấy những cái đó năm khổ đều tính không được cái gì. Lại nghĩ tới lúc trước hắn nói hắn muốn tạo phản thời điểm, Lương Vương vô tay tán thưởng. Toàn lực duy trì. Phụ Vương, Thiên Nuân và ngữ, giờ khắc này, Long Đẳng cũng không biết nói muốn nói như thế nào. Hắn bản thân liền không phải một cái thực có thể nói người. Không cần phải nói, ngươi tưởng cái gì vi phụ đều biết, chúng ta phụ tử chi gian không có như vậy nhiều khách sáo, ngươi hảo hảo, bọn nhỏ cũng hảo hảo, hy vọng ngươi Mộ Phi cũng hảo hảo, đến lúc đó chúng ta đem nàng tìm trở về, chúng ta toàn hắn ra, liền tính là chân chính đoàn viên." Lương Vương nói đứng lên, nện bước có chút lào đảo, Long Đẳng vội vàng rũi tay đi đỡ hắn một phen. Lương Vương nhìn Long Đẳng, Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, con ngươi nội tựa hồ tràn đầy nước mắt, duỗi tay vô vô long đằng bà vai, vi phụ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người cho rằng hắn Mong Nhi đã chết, chưa từng có người nói cho hắn, Mong Nhi có lẽ còn sống, tin tức này làm hắn cảm thấy cả người tựa hồ lại sống lại đây. Bị đóng băng tâm hải tựa hồ ở một chút vỡ vụn. Hắn Mong Nhi còn sống, có lẽ còn sống, chẳng sợ chỉ là một cái có lẽ. Cả đời này liền còn có hy vọng. Hắn không thèm để ý nàng biến thành bộ dáng gì, chỉ cần nàng vẫn là hắn mong Nhi, hắn liền sẽ tiếp thu nàng, nhận đồng nàng. Cả đời này trước sau như một tái nàng. Hắn càng minh bạch, Lam mong Nhi thật sự còn sống, mấy năm nay đã chịu khổ định không phải ít, thiếu cánh tay thiếu chân cũng là rất có khả năng. Lương Vương chậm rãi hướng ánh sáng mặt trời viện ngoại đi đến, long đằng đuổi theo vài bước, ngừng ở cửa nhìn hắn đi xa. Phu thân hắn Nhìn tụi hồ thật vĩ đại, nhưng là giờ khắc này, Long Đẳng tựa hồ ở lường vương trên người thấy dàn o. Thư Tân đi đến Long Vọt người biên, duỗi tay cầm Long Đẳng tay. Cả đời này ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta, đừng làm những cái đó kẻ gian ác nhân có cơ hội chia rẽ chúng ta, cũng muốn bảo vệ tốt bọn nhỏ, đừng làm những cái đó tiện nhân ác nhân có cơ hội thương tổn bọn họ. Đây là Thư Tân lần đầu tiên nghiêm túc lại thận trọng hướng Long Đẳng đưa ra yêu cầu. Có chút bi kịch phát sinh quá một lần là đủ rồi, nếu là lại đến một lần, Thư Tân không biết Long Đẳng có thể hay không tiếp thu, càng không biết Lương Vương có thể hay không tiếp thu. Dù sao nàng là không tiếp thu được, cho nên này hết thảy đều phải bóp chết ở trong nôi. Tuyệt đối không cho nó bất luận cái gì cơ hội lan tràn nảy sinh. Long Đẳng gắt gao cầm Thư trên tay, "A Tân, ta thể ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người cùng bọn nhỏ, không tiếc hết thể đại giới." Tỳ nguyện hắn phụ người trong thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn, cũng không cần người trong thiên hạ phụ hắn một phân một hào. Ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn đều tin tưởng. Thư Tân nhìn bọn nhỏ cười vui thanh cũng ở trong lòng cho chính mình định ra mục tiêu, nàng cần thiết kiên cường nỗ lực, làm chính mình trở nên càng cường đại, đừng làm long đằng một người chống đỡ cái này ra, nàng phải làm long đằng kiên cường hậu thuẫn, như vậy nàng liền phải nỗ lực học tập, như thế nào là một cái hảo chủ mẫu. Như thế nào là một cái hảo thê tử hòa hảo mẫu thân. Nương, nương, tới chơi. Tư Tư một bên cười một bên kêu. Mới một tuổi Tư Tư, thông minh lanh lợi, hoặc bắt rộng rãi. Một bên khế Ca Nhi cũng là béo đô đô, khỏe mạnh kháo khỉnh, đáng yêu thực. Chính là vì này hai đứa nhỏ, nàng cũng cần thiết làm chính mình cường đại lên. Lương Vương về tới tiền viện, Lam Khê liền đón đi lên, ôn nhu hô một tiếng, Vương gia đã trở lại. Nô tỳ cho rằng vương ra muốn ở ánh sáng mặt trời viện nhiều ngốc trong chốc lát đâu. Vốn định ở bên kia nhiều đãi trong chốc lát, bất quá hài tử nhiều, ở mỹ thực, ta lại uống nhiều hai ly, cảm giác đầu có chút đau, liền về trước tới, ngươi ăn qua sao? Nếu là không có ăn liền đi xuống ăn đi, này trong vương phủ nha hoàn bà tử nhiều như vậy, nơi nào yêu cầu ngươi mọi chuyện tự tay làm lấy. Lương vương nói đi đến một bên giường La Hán thượng nằm xuống nghỉ ngơi giơ tay hắn chính mình huyệt thái dương. Đúng vậy, trong Vương phủ nha hoàn, bà tử sát thật nhiều, chính là các nàng thô tay thô chân, nô tỳ luôn là không quá yên tâm. Lam Khê nói sống, tiến lên cấp Lương Vương mát xa huyệt thái dương. Lực đạo không nhẹ không nặng, Lương Vương thực mau liền cảm thấy thoải mái nhiều. Ngựa đầu nhìn Lam Khê, cẩn thận đi đánh giá nàng. Ôn Nhu, mỹ lệ. Quan xem bộ dạng, nhưng thật ra xem không quá ra tuổi tới. Nhưng tựa hồ có vài phần mong nhi bóng dáng. Nghĩ đến đây, Lương Vương trong lòng kinh hãi. Chủ tử cùng nha hoàn, sao có thể sẽ tương tự? Thả lúc trước mong nhi đối Lam Khê cũng không có nhiều thích, cũng không thể nói chán ghét, Lam Khê lúc ấy cũng sẽ không hướng mong nhi trước mặt thấu. Lúc trước đằng Nhi vừa nói, hắn càng xem càng cảm thấy Lam Khê hiềm nghi nặng nhất, nhưng không thể rút dây động rừng. Thấp giọng hỏi nói, Lam Khê a Năm đó ngươi đi theo ta bên người thời điểm vài tuổi nha. Hồi vương gia, nô tỳ năm đó đi theo vương gia bên người thời điểm 13 tuổi. Lam Khê Ôn Nu nói nhỏ. Lương Vương nghe vậy dừng một chút, duỗi tay lôi kéo Lam Khê tại bên người ngồi xuống, cảm khái vạn ngàn nói, thời gian quá đến thật là nhanh nha, chỉ chớp mắt đều 28 năm, mấy năm nay là ta thực xin lỗi ngươi, buồn hẳn là cho ngươi tìm hảo nhân ra, làm ngươi gả đi ra ngoài, nhưng lại chậm trễ ngươi. Vương gia vì cái gì muốn bộ dáng này nói, có thể đi theo vương gia bên người hầu hạ, là nô tỳ tam sinh hữu hạnh, thả cũng là vì có vương gia che chở, mới có nô tỳ hôm nay ăn mặc không lo. Lam Khê nói, nhìn Lương Vương bàn tay to nắm lấy chính mình tay nhỏ, do dự mà muốn hay không rút về tới. Chính là ngày này nàng đợi thật lâu thật lâu. Nàng không nghĩ bỏ qua, bởi vì một khi bỏ qua, cả đời này liền không còn có cơ hội. Ngươi luôn là bộ dáng này thiện giải nhân ý, làm người đã đau lòng lại tâm liên. Lam Khê, ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ta nhất định thành toàn ngươi. Lam Khê nghe vậy, hốc mắt tức khắc đỏ lên, chẳng lẽ nàng đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ tới rồi sao? Vương gia, nô tỉ cái gì đều không cần, chỉ cầu có thể ở vương gia bên người hầu hạ liền đủ rồi. Lam Khê nói xong, yên lặng rơi lệ. Nước mắt tích ở lương vương mu bàn tay thượng, nóng bỏng nóng bỏng. Lương Vương nhìn kia nước mắt, con ngươi thâm mù, làm Lam Khê căn bản nhìn không thấu lạnh Lương Vương tâm tư. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lương Vương nói thở dài một tiếng, ngươi biết con người của ta, mấy năm nay làm bậy quán, càng cấp không được ngươi suy nghĩ muốn, ngươi như vậy không đáng. Vương ra, thế gian mỗi người sở cầu đồ vật đều không giống nhau, nô tỷ sở cầu đối với những người khác tới nói, có lẽ không đáng giá một văn, nhưng đối nô tỷ tới nói lại là toàn bộ. Lam Khê nói, thấp thấp khóc ra tiếng. Nàng mong nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng có thể mở miệng, đem trong lòng sở tàng việc nói ra. Lương Vương nhìn Lam Khê, giơ tay nhẹ nhàng mà cho nàng lau chùi nước mắt, "Đừng khóc, không muốn đi liền không đi thôi, này vương phủ chẳng lẽ còn có thể thiếu ngươi một ngụm ăn không thành." Chỉ là lời nói gian lại là chưa bao giờ từng có ôn Nhu. "Vương ra, nô tỳ kỳ thật." "Cái gì, đều không cần phải nói, ta biết." Là ta xin lỗi ngươi, đem ngươi lưu tại bên người, lại cái gì đều cấp không được ngươi, Lam Khê, ngươi hẳn là hoáng ta hận ta đi. Nô tỷ như thế nào sẽ? Nô tỷ. Câu kia hái tới rồi bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng nói vương ra sẽ tin sao? Thả vương ra vì cái gì đột nhiên có thay đổi? Là hoài nghi nàng, tưởng thử nàng sao? Lương vương lại thật sâu hít vào một hơi, đi xuống đi. Là Lam Khê lui ra lúc sau. Lương Vương nhắm hai mắt lại. Rất nhiều hoài nghi trong lòng càng thêm rõ ràng lên. Hắn không thể loạn, tuyệt đối không thể loạn, bằng không liền tìm không đến mong Nhi. Thư tâm, Lương Vương tin tưởng Lam mong Nhi còn sống, nhất định còn sống. Đảo mắt tới rồi tháng tư. Lương Vương phủ có một chút biến hóa, cũng không nhiều lắm biến hóa. Đầu tiên Lương Vương phủ có là thế tử ra, thế tử ra cưới thế tử, thế tử còn có Hải tử. Lại chính là Lương Vương phủ cô nương phải làm ai? Nay đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương hôn sự định ra tới. Lương Châu có 5 phủ, mỗi cái phủ phía dưới có 4 huyện, mỗi cái huyện phía dưới có 5 chấn. 5 phủ phân biệt kiến thành phủ, Vĩnh Ninh phủ, Càn Quân phủ, Khai Nguyên phủ, Bình Tây phủ. Đại cô nương Long tím vận tương lai nhà chồng là Kiến Thành phủ phủ Doãn Khang gia đích trưởng tử. Tuy rằng Khang gia tới cầu hôn, Nhưng là Thư Tân ngay từ đầu cũng không đáp ứng, mà là làm Khang Đại công tử cùng Long tím vận gặp qua ba lần lúc sau, hai người đều nguyện ý. Thư Tân lại phái người đi dò xét một chút này Khang ra, Khang gia tổ tiên nội tình thâm hậu, có là kiến thành phủ bên kia vọng tộc, trong nhà tiền tài đều có. Khang Đại công tử cũng coi như là có điểm bản lĩnh, thời trẻ cống sinh đệ nhất giáp 57 danh, hiện giờ ở kiến thành phủ phía dưới một cái trấn nhỏ thượng làm chấn thừa. Tuy rằng chức quan điểm nhỏ, nhưng là hắn chịu vì dân chúng làm việc, phong bình thực hảo. Này việc hôn nhân thư Tân làm đại tẩu vẫn là vừa lòng, Long tím vận cùng với nàng Di nương càng là vừa lòng vạn phần. Thả Long tím vận Di nương tỏ vẻ, chỉ cần Long tím vận gả chồng lúc sau, nàng nguyện ý đi Am Ni cô thanh tu. Kỳ thật vương phủ không kém nàng điểm này tiêu dùng, bất quá đi Am Ni cô sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Khang đại công tử Khang Tinh Vũ lớn lên tuấn tú lịch sự, Năm nay đã 20 có một, tới cầu hôn hạ xính thời điểm. Thư Tân nhìn kỹ xem, cùng Long tím vận nhưng thật ra cực sướng. Khang gia đưa tới xính lễ cũng phong phú. Thư Tân cấp Long tím vận đặt mua của hồi môn, này xính lễ giống nhau không lưu lại, đều cấp Long tím vận làm của hồi môn, lại nghiêm túc cấp đặt mua một ít, thỏa thỏa thấu đủ rồi 80 tám lăng, thêm 5 vạn lượng áp đáy hoàng, hai cái trăm mẫu đồng ruộng tôn trang, đa thành một cái tam tiến nhà cửa, một cái hai kiện bề mặt cửa hàng cũng coi như là cực kỳ thể diện. Long tím vẫn biết được của hồi môn xác định lúc sau, vì gối thư tân trước mặt, thận trọng khái đầu. "Hảo, đứng lên đi, không đơn giản là người, chính là y viên, bình nhiên cũng là cái dạng này, ta tổng muốn xử lý sự việc công bằng." "Đa tại đại tẩu, chỉ là mấy ngày nay, mệnh đại tẩu." "Mệt cái gì, ta cũng liền động động khẩu mà thôi, bất quá các ngươi cửa hàng, thôn trang, nhà cửa vị trí không giống nhau." Giá cả cũng lực có khác biệt, hy vọng các ngươi không cần quá mức để ý này đó, gả qua đi sau hảo hảo sinh hoạt mới là thật sự. Long Tím vận, Khang Tinh Vũ hôn sự định ở tháng 5 Sơ Tam. Có chút đuổi, nhưng hai người tuổi tác đều không nhỏ, vẫn là sớm chút thành thân tương đối hảo. Long Y dưới Duyên tương lai hôn phu là Càn Khôn phủ Lưu ra, này Lưu ra tuy rằng không có chức quan, nhưng là Lưu lão thái lại là đã từng đại học sĩ, Lưu Hưng Hàng làm con vợ cả trường tôn. Ở Lưu Lão Thái gia bên người lớn lên, học thức uyên bác, nghe nói cùng Lưu Lào Thái gia cùng nhau đi khắp toàn bộ quần quận vương triều, bằng hưu trải rộng, lưu ra tới cầu hôn, tâm tư có lẽ cũng không đơn thuần, nhưng là Lưu Hưng Hàng xác thật có tài học, Long Đẳng cùng hắn gặp qua vài lần, đều thập phần tán thưởng. thuyết minh là thật sự có bản lĩnh. Long Y Nguyên cũng vừa lòng đến không được. Tam cô nương nhà chồng liền ở Đa Thành, Chương gia ở Đa Thành nội tỉnh tâm hậu. Trong nhà cử nhân, cống sinh vô số, Long Bình Yên tương lai hôn phu là Trương gia nhị thiếu gia Trương Thanh Phong, người phong lưu phong khoáng, cùng Long Bình Yên thấy một mặt, nói là đối Long Bình Yên vừa gặp đã thương. Long Bình Yên cũng thập phần vừa lòng, này việc hôn nhân cũng thành. Này tam gia tựa hồ đều có chút cấp, này hôn kỳ liền định ở cùng nhau, tháng năm sơ tam cùng nhau xuất giá. Thư Tân cũng không thiên vị ai, của hồi môn cấp chính là giống nhau nhiều đến nơi sính lễ cũng là toàn bộ làm của hồi môn, đều là 88 lừng, ai cũng không nhiều lắm, ai cũng không ít. Phía dưới thứ muội nhìn thấy ba cái tỉ tỉ gả như vậy hảo, cũng biết thư Tân Công không thể không, cái này làm điểm vật nhỏ đưa ánh sáng mặt trời viện tới, cái kia tới ánh sáng mặt trời viện tiểu tọa một hồi, giúp đỡ thư Tân đánh trợ thủ học quảng gia. Đối thư Tân an bài sự tình đó là chịu thương chịu khó. Chấp phi... Các phu nhân càng là chưa bao giờ từng có nghe lời, này vương phủ nơi nào có điểm không ổn, đều sẽ nói cho thư tân, cái này làm cho thư tân bất lo không ít. Vì chính mình như nữ, Chấp phi, các di nương đều cần mật tiến, chính mình sân cũng quản gọn gàng ngăn nắp, bên người nha hoàn, bà tử cũng ước thúc lên. Giúp đỡ cùng nhau cấp đặt mua của hồi môn, còn có tháng năm sơ tam tiệc diệu. Hiện giờ tứ cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương giúp đỡ thư tân trưởng gia, Ba cái cô nương lúc trước liền đi theo học quá, hiện giờ thượng thủ trực mau, lưu ma ma giáo nghiêm túc, ba cái cô nương cũng thông minh. Như vậy tới nay, tim Mai, Ti Lan nhưng lo lắng, bởi vì căn bản không cơ hội xuống tay. Thả Vương phủ hậu trách người thay đổi vài sóng, có vấn đề toàn bộ triệt hạ đi, một lần nữa mua người. Nhưng là những người này tới chiêu số lại không phải bên ngoài thượng như vậy, tuy rằng là người môi giới tới, lại là long đằng trước đây vấn luyện tốt đámệ. Hiện giờ đi tới bên ngoài thượng mà thôi. Bởi vì bận quá, tiểu đệ, yêu mỗi năm một tuổi sinh nhật thư tân cũng chưa có thể qua đi. Chỉ tặng hạ lễ, tiểu đệ còn hảo, nghe nói yêu muội khóc một hồi. Cho nên thư tân quyết định đem tiểu đệ, yêu muội, Mạc Nhi tiếp nhận tới tiểu trụ. Duy nhất biến hóa lớn nhất vẫn là 17, không ở sợ hãi rụt rẻ, người cũng rộng rãi không ít. Đứa nhỏ này chi kỷ, hiểu chuyện. Sẽ chiếu cô Khê Ca Nhi, từ từ còn đặc biệt che chở bọn họ hai, đem cái này tiểu cô cô làm thực hảo. Vương phủ lập tức nhiều mấy cái hài tử, Khế Ca Nhi, tư tư cũng có thể ngã trái ngã phải đi đường, nói chuyện cũng lanh lợi một ít. Ở trong phòng nơi nơi chạy loạn, quém ngã rất nhiều lần. Lại một chút không giải trí nhớ, còn thích chạy. Ánh sáng mặt trời trong viện mỗi ngày đều đắm chìm ở Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong, nay trong vương phủ rất nhiều người lại sống một ngày bằng một năm. Chân chân chính chính cảm thấy nhật tử khổ sở chính là long song, Mã thị. Mã thị thuê cái cửa hàng tính toán làm điểm vải dệ sinh ý, ngay từ đầu hết thẻ đều là tốt, chính là vải dệ tiến trở về, mới phát hiện có chút là chữ hàng, cái này cũng chưa tính, có chút sang quý vải dệ thế nhưng có động. Việc này liền náo loạn lên, chính là chữ hàng điểm này nhân ra nói là nửa giá, đến nỗi hảo vài dệ có động, nhân ra càng sẽ không thừa nhận. Sau lại Long Song mới phát hiện chất đống vải dệt kho hàng có lao thử, kia động là lao thử tác tới Lam Hoa. Trong lúc nhất thời mệnh không ít bạc. Mã Thị vô về chính mình đầu, lần trước để non, thân mình vốn là không dưỡng hảo, hiện giờ lập tức mệnh nhiều như vậy bạc, càng là cảm thấy đau đầu dục nước. Long Song ngồi ở một bên, thật sâu hít vào một hơi, "Tuyết Nhi, hiện giờ chúng ta còn có bao nhiêu bạc?" Mã Thị nghe vậy, nhìn về phía Long Song, muốn làm cái gì?" Ga Tưởng Long Song nói, dừng một chút, hắn muốn làm ra điểm thành tích tới, làm phụ vương nhìn đến hắn nỗ lực, biết hắn không phải không đúng tí nào, hắn Long Song cũng là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Hắn cũng không so Long Đàng kém. Mã thị nhìn Long Song bộ dáng, liền biết Long Song còn đang nằm mơ, còn nghĩ hồi vương phủ đi. "Long Song, ngươi đừng miền man suy nghĩ được chưa, chúng ta chuyển nhà đi, đi một cái tiểu một ít thành trấn, hoặc là chúng ta có thể đi tìm ngươi cha mẹ." Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi tìm bọn họ sao? Long xong nghe vậy, có chút phẫn nộ lại căm hận nhìn về phía Mã Thị. Hắn cảm xúc sớm đã kẻ bên tuyệt vọng, chẳng qua vẫn luôn tê mỏi chính mình, hắn liền tính không phải Lương Vương nhi tử, cũng hô Lương Vương nhiều năm như vậy phụ vương, cảm tình luôn là có, nhưng Mã Thị luôn là lần lượt nói cho hắn, không cần lại đi nằm mơ, Lương Vương căn bản sẽ không muốn hắn trở về, Lương Vương phủ sớm đã không có hắn địa vị. Hắn biết, hắn đều biết. Chính là Mã thị một cái kính phải nhắc nhở hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ trở về tìm bọn họ sao? Ta sẽ không trở về, lúc trước bọn họ đem ta vứt bỏ, cho rằng làm ta ở vương phủ chính là hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Bọn họ không biết mấy năm nay ta quá có bao nhiêu khó, ăn nhiều ít khổ, bọn họ không biết, bọn họ bản thân chi tư, làm ta biến thành hiện tại cái dạng này, ta sao có thể đi tìm bọn họ, tuyệt đối không có khả năng. Long Song nói đến mặt sau, đã là giống giận ra tiếng, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tuyệt đối không. Mã Thị nhìn rít gào Long Song, trong lúc nhất thời một câu đều nói không nên lời. Người nam nhân này, như thế nào liền biến thành bộ dáng này đâu? Trước kia tuy rằng yếu đối không bản lĩnh, nhưng tính cách còn tính tốt, hiện giờ lại cũng không có việc gì rít gào tập đồ vật. Long Song, người tốt nhất đừng tạp trong nhà đồ vật, chúng ta không nhiều ít bạn Mã thị mỏi mệt ra tiếng: "Lần này mệt nhiều như vậy bạc Mã thị cũng ở hốt hoảng. Nhà mẹ để bên kia hiện giờ là dựa vào không được, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vốn dĩ có 4 cái hài tử, lập tức đi 2 cái, hiện giờ này 2 cái nàng hận không thể thời thời khắc khắc đều đặt ở mí mắt thấp hèn. Nàng có chút thời điểm nhịn không được tưởng, có thể hay không là có người hại chết nàng Hàm Ca Nhi, chính là không có chứng cứ. Thẩm Lý thị thê thốt phủ nhận. Nàng nói nàng không dám, cũng sẽ không, chỉ thiên đối địa thể. Nàng cũng là ma xui quỷ khiến, thế nhưng không có sai người đem Thẩm Lý thị đánh chết. Có lẽ tư tâm, nàng rõ ràng, hàng Ca Nhi chết cùng Thẩm Lý thị không có quan hệ. Như vậy Lương Vương phủ bên kia đâu? Long Song nghe vậy, thực mau an tính lại, "Tuy Nhi, ta, ta biết người trong lòng khó chịu, cho nên thông cảm người, chính là Long Song, chúng ta lập tức mất đi hai đứa nhỏ." Ngươi có phải hay không cũng nên thông cảm thông cảm ta, thả hiện giờ an xuyên dùng đều là ta của hồi môn, ngươi có phải hay không hẳn là càng tôn kính ta một ít, đừng ở nhà hoàn, bà tử trước mặt đối ta la to, thân phận của ngươi ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta là phu thê, chúng ta có thể hay không thanh thản ổn định hảo hảo sinh hoạt, ngươi đừng nghĩ hồi vương phủ, nơi đó chúng ta vĩnh viễn cũng trở về không được. Trở về không được sao? Long Song tiểu thành vấn Trở về không được. Long Song trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ta biết trở về không được, chính là ta còn là nhịn không được ảo tưởng, có lẽ phụ vương còn nhớ đã từng tình phân. Long Song, ngươi đừng có nằm nộm, cha mẹ ngươi ôm đi thế tử ra, cái này tiêu chống đuổi, Vương ra tức giận, chính là giết ngươi cả nhà cũng chưa người có thể nói một chữ, hắn không giết chúng ta đã là thiên đại ân, ngươi còn nghĩ trở về, trở về làm cái gì? Trở về chuộc tội vẫn là bị nhục nhã. Long Song, nếu là ngươi còn tồn trở về tâm tư, kia chúng ta hòa ly đi, ta mang theo bọn nhỏ đi sống một mình. Mã Thị giống giận ra tiếng, đứng dậy liền đi rồi. Nàng thật sự là chịu đủ rồi. Long Song đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới run bẩn bật khóc thành tiếng. Ta chỉ là, ta chỉ là, chỉ là nửa ngày cũng không có nguyên cớ. Hồi lâu lúc sau, mới nói câu, tưởng hồi vương phủ mà tôi Đến lúc này, hắn còn không bỏ xuống được vương phủ Vinh Hoa Phu Quý. Chỉ là hiện giờ vương phủ long đẳng, thư tân thiên hạ. Lương Vương mặc kệ sự, mỗi ngày ăn ăn uống uống, mang theo bọn nhỏ đọc sách biết chữ, luyện võ công, nhìn xem diễn, nghe một chút khúc, hoặc là đương mã cấp khế ca nhi, tư tư kỵ. Một cái vương ra, quỳ trên mặt đất, trên lưng chở một cái, mặt sau một cái cầm roi đánh, có mấy cái vương gia có thể làm được đến nhưng là Lương Vương làm được. Khế Ca Nhi, tư tư là thật sự bị hắn phụng ở lòng bàn tay. Long Đẳng bắt đầu tuần tra đất phong, hiện giờ Lương Châu quốc thái dân an, nơi trốn một mảnh phồn vinh cùng sinh cơ bừng bừng, nhưng là cũng có rất nhiều bá cánh ăn không đủ no, cũng có tham quan ố lại. Long đằng lần này tuần tra, một là phải cho không có thổ địa dân chúng vẽ ra một miếng đất tới, làm cho bọn họ có thể tự cấp tự túc, nhưng cái đó tham quan ố lại nên giết muốn giết. Tuy là triều đình quan viên, nhưng là ở lương châu địa bàn thượng, hắn cái này thế tử ra liền phải quản rốt cuộc. Ngồi đến một chỗ, tiến lên cáo trạng người đặc biệt nhiều. Nữ nhi bị đoạt, đồng ruộng bị xâm chiếm, đồ vật bị trộm, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ rất nhiều, Long Đằng tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, lại nghiêm túc nghe dân chúng tố cầu. Long Đằng một người kỳ thật làm không bao nhiêu sự tình, lúc này đây hắn đem kia tám thứ để cũng mang lên. Đây là lần đầu tiên ra tới làm việc. Một đám phá lệ nghiêm túc, mặc kệ Long Đằng an bài sự tình gì, bọn họ đều có thể làm được thực hảo. Đối Long Đằng nói cũng là nói gì nghe nấy. Long Đằng đối bọn họ tới nói, không đơn giản là huynh trưởng, càng có rất nhiều, một giấc mộng tưởng, một hy vọng. Càng muốn làm tốt Long Đằng cấp mỗi một kiện sai sự, làm Long Đằng đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Đại ca, Long Hạ hô một tiếng, cười vào phòng, trong tay xách theo một đại rổ quả mận. Đại ca, Ta ở bên ngoài đụng tới bán quả mận người, này quả mận ta nếm, hảo ngọn, nếu không phải cá nhân đưa đến trong nhà mặt cấp tẩu tử các nàng nếm thử. Long Hạo biết Thư Hân sẽ không ăn mảnh, mấy thứ này lấy về đi, di nương tiểu muội luôn là có thể phân đến mấy cái. Long đằng nhìn thoáng qua kia trong rổ mặt quả mận, duỗi tay cầm một cái, dùng khăn vải lau chùi một phen, cắn một ngụm, xác thật thừ ngọn. Trung Thành, ngươi tiến vào một chút. Trung Thành nghe tiếng thực mau vào nhà ở. Thế tử ra, người hiện tại đi một chuyến, đem cái này quả mận đưa về vương phủ đi, thuận tiện cùng thế tử phi nói một tiếng, ta ở bên ngoài thực hảo, làm nàng không cần quan tâm, hảo hảo ở trong vương phủ an thai, nếu là cảm thấy phiền, có thể cho nhạc mẫu các nàng đến vương phủ đi bồi nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình gì làm mấy cái muội muội tới làm thì tốt rồi." Long Đằng thực nghiêm túc phân phó nói. Nơi này trở lại đa thành Cung liền một ngày nhiều thời gian mà thôi. Đưa quả mận là giả, chủ yếu vẫn là muốn mang cái lời nhắn trở về cấp thư tân, làm nàng không cần lo lắng. Chỉ là bên này còn không có tới kịp trở về, cửa liền truyền đến thanh âm, nghe nói là Thế tử Phi đưa tin lại đây. Long Đẳng tức khắc vui mừng và phần, mau đem tin lấy tiến bảo. Mang nhìn thư tân gợi thư, Long Đẳng tức khắc nở nụ cười. Nguyên lai là hạ thần y cấp thư tân bắt mạch. Khám ra Thư Tân có khả năng hoài vẫn là song thai, Long Đẳng thật hận không thể lập tức liền trở về, bồi ở Thư Tân bên người, rốt cuộc hoài hài tử rất là vất vả. Chỉ là hiện giờ bên này còn có rất nhiều sự tình không có xử lý tốt, hắn hoàn toàn đi không khai. Trong Vương phủ có lương vương tọa chấn, đảo cũng không sợ những cái đó yêu ma quỷ quái chơi xấu. Thư Tân ở tin còn nói, hiện giờ có thể ăn trái cây rất nhiều, trong Vương phủ cái gì cũng không thiếu làm hắn không cần đưa trái cây trở về, miễn cho qua lại buồn ba không nói, trái cây đưa đến vương phủ cũng hư rớt. Long Đẳng nhìn nhìn kia một rổ quả mận, đối Long Hạo nói, ngươi lấy xuống làm đại gia phân ăn đi. Đại ca, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đừng miên man suy nghĩ, ngươi này phân tâm là tốt. Long Đẳng vỗ vỗ Long Hạo bả vai. Mặc kệ nói như thế nào, này mấy cái thứ để nhưng thật ra so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo. Một khi đã như vậy, Hắn cũng miễn ý kéo bọn hắn một phen. Kia đại ca ta đi giặt sạch, cho người đưa một ít lại đây." Long Hạo vội nói. "Đi thôi, giặt sạch nhiều một chút cấp mấy cái để để ăn, ta ăn không ăn mấy thứ này đều không có việc gì. Bản thân liền không phải tham ăn người." Ở Thư Tân bên người nhìn Thư Tân ăn, hắn cũng luyến tiếp cùng Thư Tân đi tranh một miệng, bất quá Thư Tân thương tiếc hắn, tổng hội uy hắn ăn chút, dần dần hắn cũng yêu loại này ở chung. Có người đem hắn chân chân chính chính đặt ở tâm cảnh thượng. Ra tới còn không có mấy ngày, hắn thật là rất muốn rất muốn trong nhà mặt thê tử cùng nhi nữ. Long Hạo xách theo rổ ra nhà ở, đi đem quả mận rửa sạch sẽ phân cho mấy cái đệ đệ ăn, lại bưng một mâm vào phòng cấp Long Đằng ăn. Long Đằng cầm một cái quả mận đặt ở trong miệng, răng rắc răng rắc cắn, chờ một mâm quả mận đi xuống, mới đối Long Hạo nói, "Này quả mận mua không tồi." Long Hạo con môi cười, Đến câu khích lệ cũng cao hứng không được. Chờ lần này sau khi trở về, khiến cho ngươi đại tẩu cho các ngươi tìm hiểu một chút, nhìn xem nhà ai khuê tú hảo, các ngươi cũng nên thành thân. Long Đẳng nói dừng một chút, lại tiếp tục nói, nhưng ta có chút lời nói cần thiết nói ở phía trước. Đại ca ngươi nói, ta nhớ kỳ đâu? Long Hảo vội vàng nói, hắn không biết nhà người khác đại ca là bộ dáng gì, nhưng hắn ra cái này ruột thịt đại ca, đối bọn họ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là tự hảo, chưa bao giờ sẽ chèn ép bọn họ, có chuyện gì, bọn họ liền tính làm được không tốt, cũng sẽ không cửa trách, chỉ biết nói cho bọn họ nơi nào không đủ, làm cho bọn họ lần sau cải tiến. Đi đem bọn họ cũng hô qua đến đây đi." Ta dùng một lần nói xong, miễn cho về sau còn muốn một đám nói. "Là." Long Hảo ra nhà ở, đem mấy cái đệ đệ đều hô lại đây. Long Đằng nhìn bọn họ, lúc này mới không mấy ngày, một đám đều phơi đen không ít. Nhưng là nhìn cũng tinh thần. Long đằng nhìn bọn họ, ngoài miệng không nói, trong lòng lại là vừa lòng. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là hy vọng chính mình làm một cái hảo đại ca. Đã từng hắn hy vọng đại ca là bộ dáng gì, hiện giờ liền nỗ lực làm được bộ dáng gì, làm chính mình không lưu tiếng đuối, không niệm qua đi. Ta hỏi các ngươi, mấy ngày nay đi theo ra tới, có hay không học được thứ gì? Cảm thấy bộ dáng này nhật tử quá đến hay không phong phú? Đại ca, ta thích bộ dáng này Nhật tử. Ta cũng là, ta cũng thích. Ta cũng là. Bộ dáng này Nhật tử tuy rằng sẽ khổ một ít, mệt một ít, nhưng là thật sự thực phong phú, sẽ không cảm thấy tương lai Nhật tử thực xa vời, nhìn không tới tiền đồ, cũng nhìn không tới hy vọng cùng tương lai. Mấy ngày nay tuy rằng thời gian tự đoạn, nhưng là bọn họ học được rất nhiều đồ vật, là ở sách vợ thượng sở học không đến, cũng là tiền sinh sở không thể dạy cho bọn họ, đó chính là làm người. Các ngươi có thể bộ dáng này tưởng ta thực vui mừng, chỉ là hiện giờ các ngươi cũng lớn, nhân sinh đại sự cũng nên chuẩn bị lên, ta cũng không biết các ngươi thích cái dạng gì cô nương, các ngươi tẩu tử cũng không biết, cho nên ở chỗ này cùng các ngươi trước nói một câu, nếu là nhìn thấy thích cô nương, hỏi thăm rõ ràng, có thể tới nói cho ta, cũng có thể đi nói cho các ngươi tẩu tử, chúng ta liền tính là muốn cưới vợ, cũng muốn chính thức tam môi lục xính đi cầu thú, cũng không thể đi những Cái đó đường ngang nó tắt, khinh hành lũng đoạn thị trường sự tỉnh tới, nếu là như thế, ta cũng chỉ đường đã không có cái này huynh đệ, các ngươi nhưng nghe lọt được. Long Đẳng thanh âm có chút lánh, nhưng là cũng nói được thập phần nghiêm túc. Thích một người cũng không sai, muốn gối về nhà, hảo hảo che chở cả đời cũng không sai, nhưng không thể cường thủ hào đoạn. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Là, đại ca, chúng ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ Liên Hảo. Long Đẳng vừa lòng gật đầu lại theo chân bọn họ thương lượng một chút chuyện khác. Kế tiếp muốn đi đâu cùng làm cái gì? Nay một đường đi tới, bọn họ xác thật cũng làm không ít chuyện tốt, làm rất nhiều dân chúng cũng có chính mình thổ địa. Những cái đó nghèo khổ nhân ra từ Long Đằng làm chủ, làm cho bọn họ khai khẩn vùng núi ra tới gieo trồng một ít đồ vật. Đầu 3 năm làm miễn thuế, 3 năm qua đi trở lên thuế cũng không cần ra nhiều ít lương thực. Lúc này mới không có nhiều ít thời gian Vô số ba cánh đối long đẳng cái này thế tử ra đều kính yêu vạn phần. Đại gia cũng biết còn có vương phủ mặt khác công tử, nhưng là bọn họ nhớ kỹ cũng chỉ có thế tử ra cái này vì vũ đại tướng quân. Cảm thấy uy khuất sao?" Long đẳng hỏi. "Có điểm uy khuất, nhưng là có thể tiếp thu." Long Hạo nói nhỏ. Thực hảo, về sau mỗi một tháng các ngươi thay phiên tới tuần tra một lần, ta cũng không cần các ngươi làm khác." Liên đem chúng ta hiện tại đi qua lộ lại đi một lần có thể. Đến lúc đó thanh danh cũng liền có. Long hạo bọn họ không nghĩ tới Long Đẳng sẽ như vậy thành toàn bọn họ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây chính là Huy Vũ đại tướng quân, hắn sẽ để ý điểm này điểm nho nhỏ thanh danh sao? Hắn không để bụng, hắn để ý chỉ là cái này lương châu ba cánh, có thể ăn được hay không no xuýt ấm, cho dù là gặp gỡ 2 năm cũng sẽ không bị đói chết. Nghĩ đến đây, Bọn họ càng thêm khâm phục, cũng càng thêm nguyện ý nghe Long Đằng nói. "Hảo, đều đi xuống bộ đi." "Là đại ca." Bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy tử, vẫn luôn đại ở nơi nào đó, mà là muốn ở tháng 5 phân thời điểm trở lại Lương Châu đa thành, rốt cuộc ba cái muội muội luôn xuất giá, bọn họ làm ca ca, hẳn là ở vương phủ. Đã nhiều ngày hạ vũ, có một cái thôn bị lũ lụt nghiêm, yêu cầu người đi cứu viện. Long Đẳng mang theo người đi đem trong thôn bá tanh cứu ra an trí hảo, lại đào mương máng khơi thông dòng nước, này một chút vừa mới xử lý tốt bên kia sự tình, Long Đẳng cưới ngựa từ bên ngoài trở về, liền thấy một nữ tử quỷ gối dịch quán cửa. Long Đẳng mày hơi hơi một túc. Trung Thành, ngươi đi lên nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là. Trung Thành lên tiếng, tiến lên đi. Chỉ chốc lát lại nhanh chóng chạy tới, thế tử ra. Ngươi qua đi xem một chút đi, nàng kia tựa hồ có thiên đại hoan tình. Long Đẳng gật gật đầu xuống ngựa, bước nhanh đi qua. Đó là một cái gầy gầy nhược nhược nữ hài tử, bàn tay đại, trên mặt một đôi ngập nước mắt to, bởi vì ở trong mưa quỳ thật lâu, trên người quần áo đều ướt đấm, cả người sắc mặt cũng thập phần tái nhợt. Nhìn thấy Long Đẳng thời điểm, nữ tử run run rẩy run mà hô một tiếng, "Thế tử ra, cầu thế tử ra khai ân, cầu thế tử ra cứu mạng." Ngươi làm sao vậy?" Long đằng nhàn nhạt ra tiếng. Hắn cảm thấy cái này nữ hải trên người có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi. Hồi thế tử ra, dân nữ ra ở Khai Nguyên phủ nội khai một nhà tiểu tử quán, nhân phụ thân có nhưỡng rượu ngon tay nghề, tử quán sinh ý phi thường không tồi, rất nhiều người đều muốn mua được này phối phương, chính là phụ thân lại như thế nào đều luyến tiếc bán. Khai Nguyên phủ có một cái ác bá, cũng muốn mua cái này phối phương. Phụ thân tự nhiên là không đáp ứng, chính là người này thật sự là khinh người quá đáng, cùng chi phủ đại nhân cấu kết, thân thi nhưng đem dân nữ phụ thân bắt quan. Nhập đại lao, còn đem dân nữ mâu Thần, tỷ tỷ muội muội bán được thanh lâu, dân nữ đệ đệ tiến lên cùng chi nghị luận, bị đương trưởng đánh chết ở đầu đường, dân nữ trùng hợp một ngày này đi bạn tốt ra, mới tránh thoát một kiếp, cầu thế tử ra khai ân, cầu thế tử gia cấp dân nữ làm chủ. Long Đằng nghe xong về sau, Không có đương trưởng trả lời. Trung Thành, đem vị cô nương này mang đi vào nghỉ ngơi. Là, thế tử ra, Mặc kệ chân tướng rốt cuộc là cái gì, việc này còn phải đi cha. Long Đằng không thể nhanh như vậy hạ quyết định, chờ đến Trung Thành đem nàng kia dặn xếp hảo, lại đây thấy Long Đằng. Thế tử ra, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy đâu? Long Đằng không đáp hỏi lại. Kia cô nương thật sự là quá đáng thương. Thế gian đang thương người ngàn ngàn vạn vạn, chỉ là chúng ta vừa lúc gặp được mà thôi, muốn bảo trì một viên trung lập tâm tới phán đoán chuyện này, ta nguyên bản tính toán phái ngươi đi điều tra, bất quá hiện giờ nghĩ đến ngươi cũng không thích hợp. Trung Thành kinh ngạc một chút, thực mau liền minh bạch lại đây. Hắn sát thật ngay từ đầu liền vào trước là chủ. Việc này ngươi đừng động, cái kia cô nương ngươi cũng không cần đi gặp nàng, làm trung tâm đi tra chuyện này, ngươi phái cái nha hoàn đi chiếu cố nàng thì tốt rồi. Là, Đại trung thành đi ra ngoài lúc sau, Long Đằng mới nghĩ chuyện này. Cái kia cô nương cho hắn một loại quen thuộc cảm, chỉ là loại cảm giác này từ đâu mà đến? Long Đằng trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ. Đơn giản cũng không hề suy nghĩ, vội chuyện khác đi. Hắn mỗi ngày sự tình rất nhiều, bộ dáng này việc nhỏ, đều nhất nhất đi so đo, kia hắn đến vội đã chết. Tất là lướt nhìn tới hầu hạ nàng tiểu nha hoàn, hỏi một ít lời nói. Chính là tiểu nha hoàn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cái gì cũng không biết. Tất là lướt rất là sốt ruột. Nếu là tái kiến không đến thế tử ra, kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Tới rồi dịch quán, sự tình gì đều làm không được, long đàng sân nàng đi không được, còn không có đi vào liền sẽ bị ngăn lại. Nàng nghĩ ra đi cũng không được, này dịch quán khắp nơi đều là thị vệ, đi đến nơi nào đều bị người nhìn chằm chằm. Nàng cơ hồ không có nhiều ít tự do. Hơn nữa cha mẹ, tỷ tỷ muội muội đều còn chờ nàng đi cứu. Cô nương, nơi này là thế tử ra làm việc địa phương, ngươi không thể đi vào. Tất là lướt lại một lần bị ngăn lại. Thị vệ đại ca, cầu xin ngươi, ta muốn gặp thấy thế tử ra, ta thật sự một khắc đều chờ không được. Tất là lúc nói khóc lên, nghĩ nghĩ thỉnh thịch một tiếng quỳ gối cửa. Long Hạo lại đây nhìn, đây là ai a? Hồi Tam công tử, vị cô nương này khóc lóc muốn gặp thế tử ra chính là thế tử ra đi ra cửa. Long Hạo gật gật đầu, nếu đại ca đi ra ngoài, ngươi quỷ gối nơi này cũng không có gì dùng. Lại nhìn kia cô nương, này dịch quán cũng không có gì bí mật, Long Hạo nghĩ nghĩ sẽ biết thân phận của nàng, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu đại ca đáp ứng giúp ngươi, liền sẽ làm được, ngươi quỷ gối nơi này cũng không có gì dùng. Chính là chính là. Tất là lướt khóc ra tiếng. Ngươi đừng khóc, ngươi vẫn là trước an tâm xuống dưới. Đường suy nghĩ bậy bạ Long Hạo nói một đốn. Hắn không quá sẽ an đuổi người. Tất là lúc lại không như thế nào để ý tới Long Hạo, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đi tới Long Đẳng, đứng dậy nhào qua đi, quỷ gối Long Đẳng trước mặt, "Thế tử ra, thế tử ra cầu xin ngài, cầu xin ngài." Long Đằng nhìn trước mặt thanh tú giai nhân, không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng là nhìn đặc biệt thuận mắt, cái loại này quen thuộc cảm giác càng thêm rõ ràng. "Ngươi đừng quỷ gối nơi này." Ta ra phái người đi trước hai nguyên phủ bên kia, thực mau sẽ có tin tức, nếu thật là như ngươi lời nói, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Đa tạ thế tử gia, đa tạ thế tử gia. Tất là lướt vội vàng dập đầu. Long Đằng lại không thấy nàng liếc mắt một cái, liền vào sân, Long Hạo lập tức theo đi lên. Đại ca, việc này là thật vậy chăng? Long Đằng nhìn Long Hạo liếc mắt một cái, kêu kêu quát quát làm cái gì? Muốn làm cái này sai sự. Đại ca nguyện ý phái ta đi sao?" Long Hạo hỏi, đôi mắt đều là mong đợi. "Phái người đi có cái gì khó, nhưng là có một chút, không cần vào trước là chủ, muốn khách quan đi điều tra, mọi việc càng là muốn bình tĩnh hành sự, không thể hấp tấp buộc tội, không phải tiểu hài tử." Long đằng nói, thấy Long Hạo trên vai có phiến lá cây, duỗi tay cho hắn gỡ xuống. Long Hạo cứng cổng thân mình, tức khắc đỏ hốc mắt. Khi còn nhỏ, hắn có cơ hội ra quá một lần môn. Gặp qua nhà người khác đại ca là như thế nào đối đãi chính mình đệ đệ. Đối Long xong, Long hiền cũng chờ mong quá, chính là này hai cái đều là cực kỳ ích kỷ, căn bản coi thường hắn. Đừng nói mang theo cùng nhau chơi, căn bản là không thích hắn. Long Đẳng tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng là đối bọn họ này đó đệ đệ thật sự thực hảo. Hắn có chút nghiêm khắc, nhưng là cũng không đơn giản là lấy bọn họ đương thuộc hạ, cùng thuộc hạ so sánh với, đối bọn họ nhiều chút ôn nhu. Long Đằng nhìn Long Hạo bộ dáng, không quá lý giải, ngươi làm sao vậy? Ngây ngô cười cái gì? Không có gì, ta đi trước thu thập một chút, một hồi liền đi. Đi thôi." Long Đằng xua xua tay, cất bước vào thư phòng. Long Hạo cười hì hì ra nhà ở, thấy Tất Lạ lúc còn đứng ở trong viện, hơi hơi nhúng mày, ngươi như thế nào còn ở a, mau đi thu thập một chút, ta đây liền đi theo ngươi khai nguyên phủ, đại ca làm ta đi xem. Tất là lướt giật mình ngạc một lát. Như thế nào là người này mà không phải thế tử ra. Con thất thần làm cái gì? Vui vẻ hỏng rồi đúng không? Mau đi thu thập." Long Hạo nói xong, xoay người liền đi rồi. "Chuẩn bị đi. Đây chính là lần đầu tiên lãnh đại sai sự. Hiện giờ đảo cũng không nghĩ chứ danh thành, liền nghĩ đừng làm đại ca thất vọng, hán cái này đệ đệ cũng là dựa vào được." Tất là lướt rầm rậm chân, vội vàng đi thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì thu thập, chính là một thân xiêm y điề, nha hoàn đã sớm rửa sạch sẽ đặt ở một bên. Trên người nàng xuyên nha hoàn nói đưa cho nàng. Tất là lực khí, nàng sẽ kém này một bộ xiêm y điề sao? Nhưng hôm nay nàng liền ra cũng chưa, có bạc cũng không thể lấy ra tới dùng, chỉ phải mặt đỏ lên, tâm bất cam tình bất nguyện nói câu, "Đa tạ." Nha hoàn cười cười, xoay người đi vội khác đi. Nàng vẫn là phu nhân bên người đại nha hoàn đâu bị điều tới hầu hạ một cái thương hộ nữ tử, một thân hơi tiền vị không nói, còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nếu coi thường, nhưng thật ra cởi ra còn cho nàng nha. Này Siêm Y Nhi làm còn không có xuyên qua đâu. Trở về lúc sau, không thiếu được cùng giáo hảo nhân nói xong là lướt sự tình. Long Hạ ngồi ở bên trong xe ngựa, nội tâm mêng ngông. Tất là lướt ngồi ở mặt sau xe ngựa bên trong, thật sâu thở dài một tiếng hiếp thể cùng nàng tưởng tượng đều không giống nhau. Không nên là thế tử ra tự mình tiến đến sao? Nhà nàng gặp như thế oan uổng, thế tử ra làm lương châu tương lai chủ tử, vì cái gì không phải hắn tự mình đi? Long đằng nào biết đâu rằng tất là lướt tâm tư, vội đến chân không chạm đất, nghĩ sớm chút hồi vương phủ bồi thư tân. Chỉ là long đằng thực mau được đến một phòng mật hàm. Nhìn mật hàm lúc sau, long đằng suy nghĩ một lát mới nói nói, truyền lệnh ra lệnh đi. Chỉ cần xác nhận người, đem hết toàn lực đưa nàng ra khỏi cuộn, đến nơi muốn đi đâu, tùy ý hắn quyết định, chúng ta không cần hỏi đến, chỉ cần bình yên đem người đưa ra quần cuộn liền hảo. Một cái hoàng hậu, giả chết đều phải rời đi hoàng đế, có thể thấy được này hoàng đế cỡ nào không được gỡ chuộng. Cũng đem Ngụy ra như vậy đại gia tộc đẩy đến trong tay hắn. Như thế thật thật là cư hảo. Chỉ là Ngụy hoàng hậu như vậy nhân nhi, gả cho tâm tư hẹp hòi hoàng đế. Thật là Minh Châu phủ đuổi Trần, đáng tiếc. Muốn đưa Ngụy Hoàng hậu ra khuôn cuộn, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tháng 4 năm 27, Kinh thành, Vị Ương cung. Mấy ngày nay, Hoàng hậu thân mình tựa hồ hảo lên, ngày này buổi tối, Hoàng hậu làm tất cả cung nữ, thái giám đều ra Vị Ương cung chính điện, đem chính mình một người nhốt ở bên trong. Chờ đến mấy cái hạ y liễu nhân xuất hiện, đem một cái gầy ốm như sải nữ tử ôm xuất hiện. Hoàng hậu thân thủ cho nàng mặc vào đồ tang. Ở một bên trên giá là Hoàng hậu Phương Bảo. Từ biết chính mình có cơ hội rời đi hoàng cung kia một ngày, nàng liền bắt đầu uống thuốc, ăn cái gì? Nỗ lực làm cái chính mình hảo lên, chính là Ngự ý đi y cũng nói nàng hảo rất nhiều. Nhưng là này một chút một phen bận rộn, vẫn là mồ hôi đứt đấm, cả người rất suy yếu. Đi thôi. Hoàng hậu. Không, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng không bao giờ là hoàng hậu mà là Ngụy Tịnh, cũng không thể kêu Ngụy Tịnh. Đại ca cho nàng tặng tên tới. Tiêu Úy Tịnh, Tiêu là nàng mẫu thân dòng họ. Như thế cũng là cực hảo. Tiêu Bí Tịnh bị mang theo rời đi vị ương cung, vị ương cung nội liền bắt đầu bốc cháy lên, chờ đến cung tỷ, bọn thái giám đến thời điểm, vị ương cung hỏa thế đã không chế không được. Hoàng hậu nương nương còn ở bên trong, hoàng hậu nương nương còn ở bên trong. Có cung tỷ hô một tiếng, liền vọt đi vào. Đám người phản ứng lại đây, đã đi vào vài cái. Không cần a. Chờ đến hoàng đế vội vội vàng vàng đuổi tới thời điểm, Vị Ương cung nội đã lửa lớn tràn ngập, toàn bộ đại điện hỏa thế uy mãnh. Phang hỏa đã không kịp. Hoàng hậu đâu? Hoàng đế vội vàng hỏi một câu. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương còn ở Vị Ương cung nội. Hoàng đế nghiêng ngả lảo đảo lui ra phía sau vài bước, này trong nháy mắt, hắn biết có thứ gì rời đi. Từ hắn bên người, thậm chí thân thể, linh hồn chung rời đi. Những cái đó không rõ ràng lại nháy mắt rõ ràng lên ký ức, làm hoàng đế thân mình mềm nhũn, chiều mặt sau đảo đi. Hoàng thượng, Đức công công hô một tiếng, đỡ hoàng đế. Cứu, cứu hoàng hậu. Giờ khắc này, hoàng đế mới chân chân chính chính đau lòng lên. Nguyên lai, cái kia tình cảm chân thành người, muốn táng thân biển lửa, rốt cuộc không về được. Không còn có người sẽ giống nàng như vậy. Hắn đúng rồi sẽ khích lệ hắn, sai rồi sẽ phản đối hắn. Thịnh nhi, hoàng đế bi thống hô một tiếng, muốn vọt vào biển lửa chung đi. Đức công công gắt gao bắt lấy hắn. Hoàng thượng không thể, trăm triệu không thể a. Vài cái bên người hầu hạ cung tỳ, thái giám đều chạy vào biển lửa. Kỳ thật hoàng hậu muốn làm cái gì, bên người hầu hạ vẫn là biết đến, chính là bởi vì biết, càng không thể tồn tại. Nếu là bọn họ nhảy vào biển lửa, một là cứu hoàng hậu Nhị là tuấn táng, đối bọn họ người nhà cũng là có chỗ lợi. Hoàng hậu rời đi, biết đến người càng ít càng tốt. Rốt cuộc hoàng hậu đãi bọn họ không tệ. Vị ương cung lửa lớn thiêu thật lâu, giờ phút này kinh thành ngoại, Ngụy thư nhiên vào một chiếc xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Tiêu ý tỉnh suy yếu dựa vào gối mềm, cả người là hãn. Đại ca, về sau ở bên ngoài, vạn sự cẩn thận, kinh thành không cần đã trở lại, nếu là có cơ hội Chúng ta kiếp này còn có thể tái kiến, mẫu thân biết người mạnh khỏe sẽ sống lâu trăm tuổi, đó là phụ thân cũng cũng thế, Tịnh Nhi. Tiêu Ý Tịnh gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng trà lau nước mắt, đại ca, ta sẽ lên đường bình an Tịnh Nhi. Ngụy thư nhiên nói, duỗi tay đem muội muội ôm vào trong ngực. Cả đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Hắn cấp muội muội chuẩn bị hai cái nha hoàn, hai cái hộ vệ, đều là Ngụy ra đứng đầu cao thủ. Về sau nhật tử, bọn họ đều cần thiết ở tiêu úy tịnh bên người, trừ phi tiêu úy tịnh không có mới có thể hồi kinh. Ngụy thư nhiên hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần trở về, vĩnh viễn đều không cần trở về. Nhìn xe ngựa rời đi, Ngụy thư nhiên nhìn về phía kinh thành, Tiêu Thông Thiên Hồng cho hắn biết, vị ương cung cháy. Đương tin tức chuyển tới Ngụy ra thời điểm, Ngụy phu nhân lập tức liền phun ra huyết, lại vẫn là cường chống muốn vào cung. Ngụy ra mệnh phụ hệ số cùng đi. Chờ tới rồi vị ương cung khi, hỏa thế còn ở thiêu đốt, cũng may mắn chung quanh đại điện đẩy ngã không ít, mới không có lan tràn khai đi. Chính là phát hỏa lại là không thể. Con của ta a. Ngụy phu nhân kêu một tiếng, ngất qua đi. Ngụy phu nhân phía sau, tiếng khóc một mảnh. Đây là ngụy gia này đồng lứa nữ nhi duy nhất, ngụy gia tâm can, liền như vậy không có. Cái gì thủ vinh, người cũng chưa, còn muốn thủ vinh làm cái gì? Ngụy đại nhân không nói gì, làm nam nhân, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng mắt nhìn hoàng đế, con ngươi dần dần lạnh, cuối cùng cái gì độ ấm đều không có, tâm cũng rất lạnh. Thẳng đến bình minh thời gian, hỏa mới tắt. Phượng trên giường nằm một cái đốt trọi thi thể, giường lớn trước quỷ vài cá nhân. Nay đó cá nhân đều là vọt vào tới cung đình, thái giám có thể chứng minh bọn họ thân phận, cũng chính là bên hông kia khối ngọc bài. Hoang hộ là cái tinh tế người. Bên người người nàng xưa nay hậu đãi, biệt cùng cung nhân đều là thiết, kim, bạc, đồng, nàng lại vì bên người người đều chuẩn bị ngọc bài. Vị ứng cung người đều bị tưởng được đến một khối ngọc bài, này không đơn giản là thân phận tượng trưng, càng là được chủ tử coi trọng mới có. Ngụy phu nhân quỷ gối mép giường, chưa ngự nước mắt châu lưu, run rẩy đôi tay, muốn chạm đến một chút, do dự rất nhiều lần, mới dôi tay cầm kia thi thể tay. Ở trên cổ tay đeo vài thập niên vòng ngọc tròng lên nàng trên cổ tay. "Hai tử." Thiên Nuân và ngữ nghẹn ngào ở yết hầu. Ngụy phu nhân biết, này không phải nàng Nữ Nhi, nàng Nữ Nhi đã đi rồi. Chính là nhìn đứa nhỏ này, vẫn là đau lòng và phần. "Nàng Nữ Nhi, cả đời này sẽ không còn được gặp lại." Thiên Nuân và ngữ hóa thành một tiếng bi thống khóc thút ít. Hoàng đế đứng ở một bên, hồng hốc mắt, chỉ là hướng ra phía ngoài đau kịch liệt nói câu, "Hoàng hậu hoang. "Hoàng hậu hoang trung tâm gõ vang, cử quốc thương nhớ. Quân quận mệnh phụ đều phải tiến cung túc trực bên linh cứu. Ngụy ra làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, trong lúc nhất thời bị vô số người nhớ lại. Chiêu Quý phi phụ mệnh xử lý hoàng hậu phía sau chuyện này, đệ phi, hiền phi, thứ phi, lương phi bốn phi hợp tác. Bất quá chiêu Quý phi cơ hồn là mặc kệ sự, đều là bốn phi tới xử lý. Chiêu Quý phi nhìn trong sáng không trung, trong lòng nỉ non. Tinh tỷ tỷ Ngươi tử đây tự do, thật hạnh phúc. Nàng thật hâm mộ, chính là nàng có một cái hài tử, không có khả năng rời đi này hoàng cung. Sở ra không bằng Ngụy ra nội tình thâm hậu, nàng cũng không thể đi. Nàng muốn tại đây trong cung chờ, chờ người kia cử binh sát nhập này hoàng thành, đem nàng cứu rỗi. Nàng sẽ chờ đến. Hoàng hậu hoang, cử quốc ai điếu? Toàn bộ quần quận mệnh phụ đều phải vào kinh, đó là Lương Vương phủ cũng không ngoài ý muốn chỉ là này tin tức đến thời điểm, với lúc là lương vương phủ ba cái cô nương xuất giá một ngày này. Long Đẳng vừa mới đem ba cái muội muội trên Lương Tiểu Hoa, nhìn các nàng tiệu Hoa rời đi. Không khỏi nhớ tới kia một tiếng thẹn thùng chung mang theo khóc nước nở đại ca. Long Đẳng con ngươi dần dần thâm trầm. Nay mấy cái muội muội, không có nhìn các nàng lớn lên, lại là kính trọng hắn cái này đại ca. Lại nhìn một bên bụng rất lớn thư thân, duỗi tay nắm lấy tay nàng, vất vả vất vả cái gì, đều là mấy cái muội muội ở xử lý, ta chỉ là từ bên hiệp trợ thôi, chân chân chính chính vất vả chính là các nàng." Long Đằng nắm chặt thư Tân tay. Thư Tân lần này mang thai, bụng so với lần trước lớn rất nhiều, cả người nhìn đều mượt mà một vòng, chỉ là mặc kệ thế nào Long Đằng đều thích hận. "A Tân. hảo, đi chiêu đãi khách nhân đi, có nói cái gì?" Buổi tối lại nói. Long Đằng bật cười. Hãng tưởng cấp thư tân một cái long trọng hôn lễ, làm tất cả mọi người hâm mộ nàng. Chính là hiện giờ xem ra, sợ là không được. Hoàng hậu hoang, này có điểm thể diện đều phải đi kinh thành, này hỗn loạn tới có chút sớm, lại cũng chính vừa lúc. Chỉ là dọc theo đường đi thư tân liền phải chịu khổ. Đương thánh chỉ đến thời điểm, Lương Vương tự mình tiếp thánh chỉ, tất cả mọi người kinh ngạc, kinh ngạc không thôi, chỉ có Long đang biết, hoàng hậu chỉ là giả chết, rời đi hoàng cung mà thôi cũng đem ngụy ra giao cho trên tay hắn. Nếu là hoàng đế nghe hoàng hậu, cái này quần quần sẽ không thay đổi thành hiện giờ cái dạng này. Vốn dĩ hỉ yến là muốn giữa trưa, buổi tối, bất quá hoàng hậu hoàng, là quốc tang, giáp hát diễn đều ngừng, chờ ăn cơm trưa, liền từng người cáo từ rời đi. Thư phòng. Lương Vương ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Long Đẳng, còn có Vương phủ phụ tá, cùng với Long Hạo tám con vợ lẽ. Long Hạo vài người là lần đầu tiên tiến lương Vương thư phòng, ngồi ở long vọt người sau, một đám đều khẩn trương lại cẩn thận. Lương Vương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc không phản đối. Tuy không yêu thích, rốt cuộc là con hắn, hiện giờ đi theo long vọt người biên rèn luyện, cũng coi như là có điểm tiến bộ. Nếu là có thể vì long đằng tăng thêm trợ lực, cấp điểm sắc mặt tốt cũng không có gì. Hoang hậu hoang, thánh chỉ xuống dưới, cần thiết vào kinh vội về chịu tang. Chỉ là hiện giờ Thế tử phi có thai tháng 5, thật sự không nên lặn lội đường xa." Lương Vương nói, dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Không biết chư vị tiên sinh nhưng có tốt biện pháp, thiếp thu ý kiến quân chúng." Lương Vương chính là muốn bọn họ nói, "Thế tử phi có thai, có thể chậm rãi đi trước kinh thành, nhưng vương phủ không thể không có chủ tử, nếu là Thế tử phi không thể kịp thời đổi tới, như vậy vương phủ nhất định phải có cái nữ chủ tử ra mặt chuẩn bị." Lương Vương trầm mặc Nữ chủ tử. Danh chính ngôn thuận chính là Kế Vương phi. Chính là hắn căn bản không nghĩ Kế Vương phi xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng lúc này, Kế Vương phi không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Nay vào kinh thành cũng muốn tách ra hai bát hành tẩu, vương ra, thế tử ra cần phải muốn mau một ít, đến nơi thế tử phi có thể chậm rãi đi, nàng dù sao cũng là thai phụ, hoàng gia xưa nay coi trọng huyết mạch. Lương Vương gật đầu vẫn luôn nhìn về phía Trầm mặt Long Đẳng. Đang Nhi, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Long Đẳng tự nhiên tưởng bồi Thư Tân cùng nhau, nhưng là lúc này, hắn cũng hiểu được, chỉ có thể làm Thư Tân chính mình đi kinh thành. Vậy tách ra đi thôi, ta cùng phụ vương còn có mấy cái huynh đệ đi trước kinh thành. Lương Vương khẽ gật đầu. Nghĩ đến phải có chút thời điểm không thấy được Khế Ca Nhi, tư tư, Lương Vương trong lòng khó chịu. Nghĩ muốn hay không hắn mang theo hai đứa nhỏ đi. Nhưng lại nghĩ bên người còn có một cái gian thế, Khế Ca Nhi, tư tư còn không bằng Lưu Tại Thư Tân bên người, nhiều phái người bảo hộ. Chờ phụ tá, long đằng đều sau khi rời khỏi. Lương Vương đem mấy cái con vợ lẽ giữ lại, đối mấy cái con vợ lẽ nói, lần này mang các ngươi đi kinh thành, phải nhớ kỹ một chút, thiếu luôn thiếu làm, không cần trêu trọc thị phi, càng không cần cậy mạnh đấu tranh nhẫn, ta không phải một cái hảo phụ thân, cũng không phải một cái hảo trợ phu. Nhưng các ngươi đại ca lại là một cái hào đại ca, các ngươi sở cầu hắn đều có thể cho các ngươi, các ngươi phải nhớ kỹ, đừng bị người khác hoa ngôn xảo ngữ sở dụ hoặc, muốn phản bội thời điểm, sờ sờ các. Ngươi tâm có thể làm được hay không không thẹn với lương tâm. Lương Vương hy vọng này những nhi tử không cần ánh mắt thiển cận, bị một chút cực nhỏ tiểu lợi sở dụ hoặc. Đi theo Long đẳng, tiền đồ mới là đại đại. Phụ Vương, nhi tử có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Long Hạo nhẹ nhàng ra tiếng, "Ngươi hỏi, Phụ vương, nếu là Lam Mẫu phi còn ở, có thể hay không có chúng ta?" Lương Vương nghe vậy, nhìn Long Hạo, lại nhìn nhìn mấy cái con vợ lẽ, "Sẽ không, nếu là nàng còn ở, thủ nàng một người, đời này liền đủ rồi." "Muốn hậu viện này đó nữ nhân làm cái gì? Một đám đều chỉ là thay thế phần thôi. Đây là tình yêu sao?" Long Hạo lại hỏi. Lương Vương nhìn Long Hạo, Nghĩ nghĩ một nói nói, là "Phụ vương, nếu chúng ta gặp mặc kệ nhà gái thân phận địa vị, ngươi có thể hay không đáp ứng chúng ta cưới đối phương?" Long Hạo nói xong, tâm đều ở thình thịch thình thịch thằng ngay. Long Hạo không biết phụ vương sẽ như thế nào trả lời hắn, nhưng là hắn là thật sự khẩn trương cũng chờ mong. Bởi vì đi khai nguyên phủ thời điểm, hắn gặp gỡ một cái cô nương, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ nha đầu, nhưng là liền như vậy mà xui quỷ khiến thích Hiện giờ người đã mang theo trở về, an trí ở bên ngoài khách điếm. Hắn nghĩ đem người mang về tới, chỉ là người mang về tới vậy chỉ có thể là tiếp. Hắn không nghĩ hủy cốt nàng, chỉ là mẫu Phi bên kia vẫn luôn không buông khẩu, hắn lại không dám cùng đại ca nói. Loại chuyện này ta là mặc kệ, nếu thật thích, đi tìm ngươi đại tẩu, làm nàng thế ngươi phí lo lắng. Lương Vương nói xong, nhìn Long Hạo liếc mắt một cái, cũng lao đại không được, đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Nếu thích thượng nhân ra cô nương, nên có thể diện vẫn là phải có, đừng làm cho thê không thể, thiếp không thiếp mất mặt xấu hổ không nói, càng thực xin lỗi tình yêu hai chữ, nếu là cưới trở về, liền phải bảo vệ nàng, đừng làm cho ngươi mâu Phi ỷ vào bà mâu thân phận đi trà tấn nàng. Long Hạo trấn trụ. Đây là Phụ Vương lần đầu tiên nói với hắn nhiều như vậy lời nói. Phụ Vương là đã biết sao? Thân phận thấp một ít tính cái gì? Ngươi đại tẩu nông nữ xuất thân, Nhưng hôm nay ngươi nhìn xem nàng, có chỗ nào kém? Nàng so với những cái đó dáng vẻ kệ cơm danh môn khuê tú mạnh hơn nhiều. Là, nhi tử nhớ kỹ, nhi tử cẩn tuân phụ vương dạy bảo. Lương Vương vô vô long hạo bả vai. Nhiều cũng liền không nói, cất bước ra thư phòng. Mấy cái con vợ lẽ vội vàng đi ra ngoài, sôi nổi lôi kéo Long Hạo truy vấn, Tam ca, Tam tẩu đẹp sao? Đẹp Bất quá hiện giờ muốn đem người cưới trở về không quá khả năng, chỉ có thể chờ từ kinh thành đã trở lại. Chỉ là mấy ngày nay, muốn đem người giàn xếp ở nơi nào đâu. Khách điếm Ngư Long hôn tạp, không phải kế lâu dài. Thư Tân ở Long Đẳng cùng đi hạ vừa mới đi rồi một vòng, nhiệt cả người là hãn. Thời tiết này như vậy nhiệt, vào kinh thật đúng là chịu tội. Cái này cũng chưa tính, nàng còn hoài hài tử, hiện tại đi một chút đều nhiệt không được, nếu là lên đường Còn phải càng nhiệt. Đến lúc đó nhiều chuẩn bị một ít băng. Không được, lạnh leo tính quá nặng, đối hài tử không tốt, nếu không lộng cái đại dù đem xe ngựa che khuất, hai tầng phòng hộ, hẳn là có thể tốt một chút. Thư Tân đề nghị nói, "Hảo, cái này ta phân phó người đi làm, chỉ là A Tân, lần này đi kinh thành, không thể bồi ngươi cùng nhau, ta." Thư Tân nắm lấy long đằng tay, "Cái này không sợ, ta nhiều dẫn người là được, không đơn giản là chỗ sáng." Chú tối cũng chuẩn bị một ít, những người này không cần đi theo ta cùng nhau, mà là đi trước một bước, đến lúc đó cũng hảo tiếp ứng. Ta lo lắng nhất vẫn là người, những người đó cái thứ nhất phải đối phó người là ngươi cùng phụ vương. Long Đằng cũng không sợ bị người nhường thương. Hắn hy vọng những người đó đều hướng hắn tới, không cần quấy rầy thư Tân an bình. Chính là thân ở vị trí này, A Tân cũng hảo, hai đứa nhỏ cũng thế, đều phải học trưởng thành lên. Ta không có việc gì đến lúc đó đem kính nghị, kính nghĩa mang lên. Kinh nghị đi, kính nghĩa tức phụ muốn sinh, làm hắn lưu lại, vương phủ bên này, ta nương bên kia cũng yêu cầu cá nhân chiếu ứng." Thư Tân nói. Thấy Long Hạo cất bước đi tới. Long Hạo ở trên đường, liền tưởng minh bạch, hắn cùng song song sự tình, phụ vương khẳng định là đã biết, cho nên mới làm hắn tới tìm đại tổ. Trên đường hắn cũng suy nghĩ muốn như thế nào cùng đại tổ khai cái này khẩu chính là đương nhìn thấy Long Đẳng bồi thư Tân ở trong sân đi đường thời điểm, Long Hạo đột nhiên liền có dũng khí. Đại ca đại tẩu. Long Đẳng lén lén đạm đạm lên tiếng. Hắn cơ hồ là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, nếu là nói lên lời nói tới cũng là lời nói tương đối nhiều cái loại này người. Tô Hân hơi hơi mỉm cười, tam đệ như thế nào lại đây đâu? Chính là tìm đại ca ngươi có việc. Ta không phải tìm đại ca, ta tìm đại tẩu. Long Hạo nói có chút ấp úng lên, mặt đỏ thai hồng, cả người cũng không biết muốn nói gì, liền như vậy rồi dám đứng ở nơi đó. Không một hồi, trên trán liền tràn đầy mồ hôi. Thư Tân nhìn hắn cười, cũng không thúc dục hắn. Long Đằng nhìn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Còn không phải là thích thượng một cái cô nương, nói thẳng là được. Còn ấp úng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chính là, cái kia, ta. Thư Tân trong lòng nhẹ cười. Long Hạo nuốt nuốt nước miếng, mới cổ đủ dũng khí nói, "Đại tẩu, ta có yêu thích cô nương, còn thỉnh đại tẩu hỗ trợ Chu toàn một chút." Long Hạo nói, "Nghiêm túc cấp thư Tân Hành một cái lễ." "Là nhà ai cô nương nha?" Thư Tân hỏi. "Nàng không phải nhà ai cô nương, nàng khi còn nhỏ bị bán được một hộ nhà làm nha hoàn, cho nên Long Hạo nói dừng một chút, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. "Cùng ngươi mẫu phi nói qua sao?" "Nếu là nói qua, Nhan Trắc phi nghĩ đến là sẽ không đồng ý đi. Nếu là không có nói qua, nàng như vậy tùy tiện nhúng tay không tốt lắm. Nói qua, Mẫu phi nàng cũng không đồng ý, nàng nói nếu ta thật sự thích, có thể mang về tới làm thiếp, chính là ta cũng không muốn cho nàng làm thiếp. Long Hạo nói, hơi hơi phiếm hồng hốc mắt. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Không có nhớ lầm nói, một tháng thời gian không đến, Long Hạo liền nói hắn có yêu thích người. Đừng nói An Chắc phi không tin. Nàng cũng không tin. Ta cùng nàng nhận thức còn không có mấy ngày, chẳng lẽ đây là nhất kiến trung tình? Thư Tân nhìn về phía Long Đẳng, Long Đẳng lắc đầu tỏ vẻ hắn không biết việc này. Hắn xác thật cũng không biết. Lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, cư nhiên liền có thích người, tốc độ cũng quá nhanh một ít. Kia hiện giờ cô nương này ở địa phương nào? Thư Tân hỏi. Ta đem nàng an trí ở khách điếm. Long Hạo nói có chút chỗ dạ. Tiên trưởng hậu tấu đây là. Thư Tân nhưng thật ra không sao cả, bất quá một cái cô nương ngồi nhà ở tại khách điếm rốt cuộc không tốt. Nhưng lô mạng hấp tấp đem người tiếp hồi Vương phủ tới, kia cũng chỉ có thể xem như cái tiếp. Nhưng cái kia cô nương lại nên đưa đến chạy đi đâu đâu. Thư Tân nghĩ tới nghĩ lui, làm nàng ở tại khách điếm rốt cuộc không quá phương tiện, nếu là ngươi tin được ta, khiến cho nàng trụ đến thư phủ đi thôi, hiện giờ các ngươi tưởng thành thân, sợ là muốn cách chút thời gian. Còn có nàng người nhà còn có thể tìm được đến sao? Nếu có thể đủ tìm được làm nàng về nhà mẹ để đi cũng có thể. Cảm ơn đại tẩu, khiến cho nàng trụ đến thư phủ đi thôi, nàng người nhà giống như đều đã chết. Không nơi nương tựa nơi nào còn có ra nha. Thư Tân không thể không nói, Long Hạo này quyết định làm được thật sự là quá qua loa cũng quá thái quá. Hành, nàng ở đâu cái khách điếm? Ta làm thi cúp đi tiếp nàng, đem nàng đưa đến thư ra đi ra cùng ti cúc cô nương cùng đi đi. Hảo. Thư Tân cùng Ti Cúc công đạo vài câu, liền làm Ti Cúc ra cửa làm việc đi. Nàng muốn đi kinh thành, nhà mẹ để bên kia cũng muốn trở về một lần. Có một số việc muốn công đạo một chút, trong nhà mặt cũng muốn an bài một phen. Long Đẳng đã phái người đến kinh thành bên kia thu thập vương phủ. Nhiều năm không được phủ đệ, tuy rằng hàng năm có người ở quét tước, nhưng là luôn là thiếu những người này khí. Bỗng nhiên muốn trụ đi vào tự nhiên muốn cho người đi trước quét tước một phen. Lương Vương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đến kế Vương phi bên này đi một chuyến. Kế Vương phi thấy Lương Vương lại đây, vui mừng và phần, "Vương ra. Hoàng hậu hoang, các nơi phiên vương đều phải huề ra quyến vào kinh đương ma, Kế Vương phi cũng biết Lương Vương vì cái gì lại đây, vui vẻ, lại có chút thương cảm. "Ngươi ngồi đi, có chút muốn nói với ngươi nói." Lương Vương lánh lánh đạm đạm ra tiếng. Đối kế vương phi vẫn luôn thích không nổi, sau lại tính kế càng là làm hắn chán ghét, thấy nàng như vậy ý cười doanh doanh, không lý do liền có chút bực bội. Vương ra có cái gì phân phó? Cứ nói đừng ngại. Lần này hồi kinh, ngươi cùng ta cùng nhau đi." Lương Vương nói nhỏ. "Kia Hiền Nhi đâu?" Kế Vương phi nhịn không được hỏi. Vương phủ mấy cái con vợ lẽ đều đã có sai sự, mà hắn con vợ cả Nhi tử lại chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Nơi nào đều đi không được. Cái này kêu nàng như thế nào cam tâm? Ngươi nếu muốn mang hắn liền mang theo đi, nhưng có một chút, tới rồi kinh thành sau ngươi cần thiết nghe ta, nếu là ngươi bằng mặt không bằng lòng, ta định không tha cho ngươi. Vương ra ngươi liền như vậy hận ta sao? Rõ ràng là tới cầu ta, lại còn muốn như vậy uy hiếp ta. Kế vương phi không khỏi đỏ hốc mắt. Này đó là ai cùng không yêu khác nhau. Ngươi cũng có thể không đi. Đến lúc đó ta liền nói ngươi bị bệnh, làm bình vương phi đi thôi. Lương Vương nói đứng lên muốn đi. Kế Vương phi vội duỗi tay giữ chặt hắn, "Không cần, ta bảo đảm sẽ nghe lời, cầu xin ngươi làm ta mang theo Hiền con dâu cùng hai cái tôn tử cùng đi đi. Hy vọng lần này vào kinh thành về sau, Hiền Nhi có thể ở kinh thành tìm được sai sự, nhưng là cũng minh bạch, hiển Nhi nếu lưu tại kinh thành, kia đó là Lương Vương phủ lưu chữ kinh thành con tin." Chính là nàng thật sự là không có cách nào. Vương gia tâm quá tàn nhẫn quá độc ác, căn bản sẽ không quản bọn họ nương hai cái sống. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Lam mong Nhi một cái. Tại đây Lương Châu, nàng Hiền Nhi vĩnh viễn không có suất đầu cơ hội, chỉ có thể đi kinh thành ở hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lương Vương nhìn kế Vương phi liếc mắt một cái, thật sự một chút đều không che giấu trong lòng không mừng. Người hái mang liền mang theo, sẽ ra sự tình chính người phụ trách. Nội trách phụ nhân, thật là tóc giải kiến thức ngắn. Kinh thành loại địa phương kia, hảo sao? Nếu muốn đi chịu chết, hắn cũng sẽ không phản đối. Tuy tiện này nương mấy cái lăn lộn đi. Trở lại tiền viện thư phòng, Lam Khê cất bước đi tới, hai người từ đêm hôm đó sau, liền có điểm ái muội. Lương Vương mỗi lần xem Lam Khê ánh mắt đều không quá giống nhau, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, lại vẫn luôn chưa nói, Lam Khê mừng thầm trong lòng, đối Lương Vương càng thêm mốn nhu. Hồi hạ cũng càng tận tâm. Vương ra. Lương Vương nhìn Lam Khê ôn nhu cười, đồ vật đều thu thập hảo sao? Đều thu thập hảo. Lam Khê nói, đi đến Lương Vương bên người, cho hắn mát xa bả vai. Vương ra hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Cũng còn hảo, vốn là kiện đại hỷ sự tình, bởi vì hoàng hậu Lương Vương dừng một chút, hoàng hậu tuổi còn trẻ liền đi, hoàng thượng nghĩ đến thực thương tâm đi. Hẳn là đi. Đã từng hoàng đế Hoàng hậu tình so Kim Kiên, chỉ là làm hoàng đế lúc sau, hậu cung giai lệ 3000, ngày ngày đều có mới mẻ, hoàng đế lại như thế nào còn nhớ rõ hoàng hậu. Hiện giờ hoàng hậu đi, vừa lúc cho hắn Âu Yếm Thiên Phi làm vị trí, nghĩ đến thực mô đồng ra liền phải ra một cái hoàng hậu nương nương. Lương Vương giơ tay lôi kéo Lam Khê tay, lần này đi kinh thành, quay lại trên đường đều sẽ không ăn ổn, ngươi có sợ không? Không sợ, bởi vì vương gia sẽ bảo vệ tốt nô tỳ không sợ liền hảo, nếu là sợ hãi, ngươi liền lưu tại vương phủ đi, này vương phủ giao cho người khác ta không yên tâm, vẫn là làm ngươi quản thỏa đáng chút." Lương Vương Ôn nu nói nhỏ. Lam Khê hơi hơi mỉm cười, "Vương ra nói cái gì đâu, nô tỳ sẽ không lưu tại vương phủ, kế vương phi cũng đi theo đi kinh thành, không phải còn có Bình vương phi, hoặc là hai vị trắc phi cũng có thể, lại vô dụng còn có vài vị cô nương đâu." Ngươi như vậy vừa nói, cũng là cái này lý. Liền nghe ngơi, làm Bình Vương phi quản gia, hai vị chấp phi từ bên hiệp trở đi. Lương Vương Ôn Nhu nhìn Lam Khê, tưởng tiếp tục nói điểm cái gì, lại cuối cùng lắp đầu, thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Lam Khê hơi thất vọng, xem ra đến hạ điểm tàn nhẫn dược mới được. Đều một tháng, Lương Vương đối co tâm tư, lại không sủng hành nàng. Còn có lần này đi kinh thành, kế vương phi liền không cần lại đã trở lại, này vương phi vị trí cũng nên nhường ra tới mới là. Nàng Lam Khê cũng không nên làm tiếp. Nàng hai tử cũng không có khả năng là con vợ lẽ. Thứ nữ. Ánh sáng mặt trời viện. Ti Cúc trở về thời điểm, Thư Tân đang ở ăn cái gì? Chậm rãi buông thìa, xoa xoa miệng sau, Thư Tân mới hỏi nói, "Người đưa đi." "Đưa đi." Thư Tân gật đầu, lớn lên thập phần xinh đẹp đi. Thế tử phi như thế nào biết? Ti Cúc kinh ngạc một chút. Nam công tử lại vô dụng cũng là vương phủ công tử, Dung chi tục phấn hắn lại như thế nào sẽ nhìn chúng, có thể làm hắn nhất kiến trung tình. Lại phi khanh không cưới, nghĩ đến sinh đẹp thực, ngươi cùng nàng ở chung qua đi, cảm thấy người thế nào. Nô tỳ nhìn không ra tới. Ti cúc gan ngay nói thật. Nàng cùng cặp kia song cô nương liền lời nói cũng chưa nói thượng vài câu. Không có việc gì, ta một hồi cũng muốn trở về một chuyến. Thư Tân nói, chậm gì gì đứng lên. Năm tháng bụng So người khác tá nguyệt đều đại. Đây cũng là không có biện pháp, bằng không nàng thật không nghĩ đi cái gì kinh thành, quả thực là bị tội. Long Đằng bước nhanh đi tới, đỡ Thư Tân, chậm một chút. Tân. Hai đứa nhỏ bà vú ôm vào trong ngực, tiểu đệ, yêu muội, hành mặc lúc trước đã bị mang theo trở về, ba cái hài tử đều không muốn đi, chỉ là ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát đi kinh thành, này vương phủ cũng không có biện pháp lưu bọn họ. Xe ngựa là ở ánh sáng mặt trời viện ngoại chờ, Thư Tân lên xe ngựa, hai đứa nhỏ cũng đi theo đi lên, ở trên xe ngựa một cái ghế nghỉ. Một vòng nhiều hài tử, sẽ đi đường, sẽ nói rất nhiều lời nói, nghịch ngợm, cơ linh thực. Thư Tân mỉm cười nhìn bọn họ làm mà mỹ, cũng thích bọn họ khoái hoạt như vậy. Ti Cúc, đàn sáo ngồi ở một bên nhìn, Sơ Tĩnh, Sơ đồng thời khắc chú ý hai đứa nhỏ, liền sợ khái vấp phải. Xe ngựa thực to rộng, Môi vai người cũng không có vẻ trấn trúc, hiện giờ thời tiết còn không tính nóng bức, Xúc lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài phong cảnh, hai đứa nhỏ thét trói thai. "Nương, thích." Khế Ca Nhi nói, hi hi hi nở nụ cười. "Thích, thư tư cũng thích." Thư Tư lập tức phụ họa, sợ đem nàng cấp quyến mất. "Thích Liên Hảo." Thư Tân cười. Long đẳng cưới ngựa đi ở bên ngoài, gần nhất bên trong xe ngựa người nhiều xe nhiệt, lại đến hắn cưới ngựa ở bên ngoài. Có thể chú ý chung quanh biến hóa. Cha. Cha. Khế Ca Nhi, tư tư một cái kính thê, Long Đằng trùng bọn họ cười. Hai đứa nhỏ đứng ở bên cửa sổ, chiếu Long Đằng đưa đi mấy cái hôn gió. Lúc này không ngừng Long Đằng cười, chính là cưới ngựa đi theo Long Vọt người biên trung thành, trung tâm cũng nở nụ cười. Như vậy thông minh đáng yêu hài tử, cũng thật nhận người thích. Thế tử ra, Một tiếng duyên dáng gọi to, một nữ tử chạy ra tới ngăn ở xe ngựa trước. Hu hu, xe ngựa lập tức ngừng lại. Kính Nghị nhìn quỷ gối xe ngựa trước nữ nhân, sắc mặt có chút khó coi. Đây là ai? Bởi vì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Khế Ca Nhi tư tư đặt mông ngồi ở mềm mại cái đệm thượng, tuy rằng không quang ná đau, lại sinh khí. Đánh. Từ tư, tư phẫn nộ giống lên một tiếng. Nàng đi theo Lương Vương bên người, nhưng đem Lương Vương tư thế học cái mười phần. Đánh. Thi ca nhi cũng đi theo nói một tiếng. Ti Cúc sốc lên xe ngựa mảnh, thấy quỷ gối xe ngựa trước nữ tử, có chút lo lắng nhìn về phía Thư Tân. Thư Tân lại thần sắc bình đạm, không nói một lời, khỏe miệng mỉm cười nhìn quỷ gối xe ngựa trước nữ tử, dơ lên đầu nhìn về phía Long đằng. Kia nhẹ nhẹ quen thuộc làm Thư Tân tươi cười càng thêm mở rộng. Như vậy không chỗ nào sợ hãi bộ dáng, thật đúng là giống nàng lúc trước vừa mới xuyên qua tới, cùng thư bà tử đánh lộn bộ dáng. Ha ha. Thư Tân cười ra tiếng. Thế tử ra, đa tạ thế tử ra vì dân nữ rảnh oan, dân nữ nguyện ý vì nô vì tỷ báo đáp thế tử ra ân cứu mạng. Tất là lúc nói, dơ lên đầu nhìn Long Đẳng. Quật Cường kiên trì ánh mắt. Long Đẳng cảm thấy quen thuộc, nhìn về phía bên trong xe ngựa Thư Tân, thấy Thư Tân cười như không cười, tức khác hiểu được, như vậy bộ dáng không phải học thư Tân còn có thể là ai? Này đó đáng chết. Long Đằng trong lòng tức giận, lại nhàn nhạt ra tiếng, "Giúp các ngươi tất ra giải oan không phải ta, mà là ta kia Tam đệ, ngươi tạ sai người." Tất là lúc nghe vậy, khẩn trương một chút, chính là thế tử ra, đó là ngài phân phó xuống dưới a. "Ha ha." Long Đằng cười lạnh, "Kia giống như gì? Ta phân phó đi xuống, sự tình lại là ta Tam đệ đi làm, ngươi như vậy đấu đá lung tung ra tới, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Long Đằng lạnh lùng quát lớn. "Đệ" Đánh. Từ tư, tư đứng ở xe ngựa ngự vị thượng, chỉ vào Tất là lướt, đánh nàng, đánh nàng. Đúng vậy, đánh, đánh. Khế Ca Nhi cũng ở một bên hát đệm, tức giận nhìn Tất là lướt. Hai đứa nhỏ biết, quy chính là làm sai chuyện này, muốn đánh. Lương Vương liền vì làm hai đứa nhỏ biết phạm sai lầm phải bị đánh, diễn luyện rất nhiều lần cho bọn hắn xem. Thư Tân nhìn cười ra tiếng, "Khế Ca Nhi, từ tư, tư, đừng náo." Khế Ca Nhi, tư tư quay đầu lại nhìn Thư Tân, khó hiểu hỏi, "Không đánh. Các ngươi cha biết làm sao bây giờ? Mau trở lại, bên ngoài nhiệt, tiểu tâm phơi chứ." Thư Tân chiều hai đứa nhỏ dối tay, đến nỗi kia quỷ trên mặt đất tất lạ lướt, nàng thật không thấy ở trong mắt. Này đó sứt xẻo vì nô vì novelty, lấy thân báo đáp tiết mục, nàng xem quá nhiều. Muốn này long đằng là cái tao lão nhân, trong nhà một văn tiền đều lấy không ra, nghĩ đến sẽ nói lao ra đại ân, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có kiếp sau làm châu làm ngựa lại báo đáp lao ra. Bộ dáng này ví dụ cũng không thiếu. Nàng xem cũng quá nhiều. Thả này nữ tử cũng thật sự là quá dắp tâm bất lương. Là Long Hạo giúp nàng ra giải oan, không đi tìm Long Hạo, lại tới tìm Long Đẳng. Nay trong đó nếu là không điểm âm âmưu tính kế, nàng không tin. Thư Tân nghĩ tới, Long Đẳng tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhìn quy trên mặt đất tất lạ lướt. Long đằng trầm quát một tiếng, người tới, đem cái này bụng dạ khó lường người bắt lấy, liền tại đây trước công chúng thẩm vấn, buồn thế tử muốn nhìn, nàng rốt cuộc là ai sai xử tới gian thế? Là? Tất là lướt nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, long đằng nói trở mặt liền trở mặt. Ở trước công chúng thẩm vấn, muốn như thế nào thẩm vấn? Tất là lướt bắt đầu sợ hãi, chính là vài cái nam nhân tiến lên đem nàng áp trụ, nàng căn bản không thể động đậy. A tất lạ lước kêu một tiếng, có người đá nàng một chân, đem nàng đá ngã xuống đất. Ở phái người đi khai nguyên phủ, bắt lấy tất ra trên dưới, Nguyên tiểu thanh vấn, nữ nhân này mấy ngày nay đều thấy ai? Là? Có người cưới ngựa mà đi. Long đẳng mới trên cao nhìn xuống nhìn tất lạ lướt, hiện tại ngươi là chính mình chiêu đâu, vẫn là nghiêm hình cha tấn mới chiêu. Không biết thế tử ra muốn dân nữ nói cái gì. Tất lạ lướt mạnh miệng nói, nàng không tin. Long đằng thật sẽ ở trước công chúng lấy nàng thế nào? Long đằng lạnh lùng hừ một tiếng, thoát. Long đằng thanh kiếm rơi xuống, mấy nam nhân trong đó một cái một phen xé rách tất lạ lưếc siem đi, tất lạ lưếc hét lên một tiếng. Chiều xe ngự hô, Thế Tử phi, ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn Thế Tử ra như vậy khinh nhục một cái tiểu nữ tử sao?" Thư Tân nghe vậy, đạm đạm cười, "Nếu ngươi là vô tội, nhà ta Thế Tử ra tự sẽ không khinh nhục ngươi." Nhưng là ngươi cũng không vô tội, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là chiều đi, bằng không một hồi bị thoát cái tinh quang, đời này đừng nói tưởng bà thượng thế tử ra, chính là muốn gả cái mã phu, cũng không ai chịu cưới ngươi." Thư Tân dứt lời, lại nghe được xé kéo một tiếng. Tất lạ lướ xiêm gì đều bị xả không sai biệt lắm, liền thừa cái hiếm. A, a tất là lướt thét trói thai. Những người này như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Liên như vậy trước công chúng, Muốn đem nàng thoát cái tinh quang. Trên đường bá tánh vô số, một đám chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Lại không ai vì nàng nói một lời. Nàng biết, nàng quá nóng nảy, chính là thế tử ra bọn họ đều phải vào kinh, càng không biết khi nào trở về, nàng căn bản chờ không đi xuống. Chỗ tối người khẽ lắc đầu. Tất lạ lúc này bước cờ xem như hủy hoại. Mà tất lạ lúc ở hiếm phải bị kéo xuống thời điểm, khóc ra tiếng, Ta chiêu Ta chiêu Có người cầm bạc, làm ta học thế tử phi bộ dáng, nói thế tử ra thích bộ dáng này cô nương, ta nhất định sẽ bị thế tử ra nhìn trúng, ta không nghĩ, chính là lúc ấy ta phụ thân bị hạ nhà tù, ta không xu dinh túi, ta không có biện pháp, cầu thế tử ra khai ân, cầu thế tử gia khai ân. Nguyên lai là cái dạng này, thật thật là bụng dạ khó lường. Ai, nông phu cùng sả. Thật thật là đáng giận. Long đẳng cưới ở trên lưng ngựa, hơi hơi dương tay. Dẫn đi cha. Này sau lưng người nghĩ đến cái mỹ nhân kế, cũng không nghĩ hắn gặp qua nhiều ít mỹ nhân cũng chưa tâm tư. A Tân Nhập hắn tâm, nhập hắn mắt cũng không phải bởi vì bề ngoài, mà là bởi vì nàng tính tình, nàng thiện lương, còn có linh hồn của nàng. Tất là lướt bị kéo xuống, không ngừng tê, thế tử ra tha mạng, thế tử ra tha mạng, thế tử ra tha mạng a. Ngay từ đầu có lẽ còn có người sẽ đồng tình nàng, chính là này sẽ chân tướng đại bạch lúc sau. Mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Người này vì vinh hoa phú quý lá gan cũng thật đại, liền thế tử ra đều dám tinh kế. Thật thật là chán sống bị. Hiện giờ đừng nói là nàng, ngay cả nàng kia toàn ra đều bị nàng liên lụy. Long Song đứng ở đám người, nhìn ngươi ở trên lưng ngựa long đẳng, trong mắt tất cả đều là ghen ghét. Hắn làm Vương phủ đại công tử thời điểm, cũng không có khả năng như vậy tùy hứng, có thể tự do xuất nhập Vương phủ đã là cực hạn. Phụ vương cũng sẽ không quá chiều hắn, càng đừng nói làm hắn đi dò xét đất phong. Long Đằng cũng thấy Long Song. Lúc này đây, không ai kéo Long Song rời đi. Long Song song chân không tự chủ được chiều Long Đằng bên này đi tới. Đứng lại. Có người ngăn cản Long Song. Long Đằng dương tay, làm hắn lại đây. Long Song, hẳn là thẩm gia Tam Lang người đúng. Cũng không biết hắn có biết hay không, Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị liền ở nhà hắn một cái bị hắn đá chặt đứt eo, một cái bị đánh thành đầu heo, này một chút cũng không dám ra cửa gặp người. Hắn thật muốn nói cho Long Song chân tướng đâu. Long Song tới gần thời điểm, Long đằng xuống ngựa. Long Song không lùn, chính là Long đằng lại so với hắn cao một cái đầu, Long Song ở trước mặt hắn có vẻ càng nhỏ bé. Không đơn giản là thân cao, còn có khí thế. Ngươi rất đắc ý đúng hay không? Long Song oán hận mở miệng. Đắc ý? Ta vì cái gì không được ý, không dựa vào vương phủ, ta là huy Vũ đại tướng quân, thiên hạ tướng sĩ tôn trọng, trở lại vương phủ, ta là Lương vương phủ thế tử ra, huynh đệ kính trọng, phủ vương coi trọng, ta tự nhiên nên đáp ý." Long đằng nặng nề ra tiếng. Hai tròng mắt châm trọc nhìn Long Song. Long Song như vậy yêu đối, liền làm hắn địch nhân tư cách đều không có, nhưng là quá ghê tầm người. "Ngươi, ta cái gì? Ta trở về vương phủ." Lấy về thuộc về ta hết thảy, mà ngươi đâu, ngại bần ai phú, vô tình vô nghĩa, liền thân sinh phụ thân đều giám đánh, ngươi có phải hay không cảm thấy thực hả giận, lúc trước chính là bọn họ đem ngươi vứt bỏ. Không, không phải, bọn họ không phải đem ta vứt bỏ, bọn họ là lòng song thét trói thai. Ngươi biết không, ta lại như thế nào tìm trở về sao? Bởi vì ngươi thân sinh cha mẹ tới tìm ngươi, hiện giờ bọn họ liền ở nhà ngươi đâu, ngươi gặp được bọn họ Ngàn vạn nhớ rõ thay ta nói một tiếng cảm tạ, nếu không phải bọn họ tới tìm người, ta còn không biết chính mình thân phận, cũng thành không được lương vương phủ thế tử ra." Long Đằng nói, đẩy ra Long Song. Long Song một ngốc ngốc nhìn Long Đằng lên ngựa rời đi. Trong đầu chỉ có một câu, hắn thân sinh cha mẹ bán đứng hắn, là bọn họ tới tìm hắn, mới tiết lộ hắn thân thế. Là bọn họ làm hại hắn ném vinh hoa, phú quý. Không. Long Song kêu một tiếng Thân mình mềm nhũn quỷ gối trên mặt đất. Không phải bộ dáng này, không phải bộ dáng này, gata, đều là gata. Long Song không thể tin được, vước bỏ cha mẹ hắn hiện giờ liền ở nhà hắn, là bọn họ đã đến, làm thân phận của hắn tiếp bí. Nếu bọn họ không tới, thân phận của hắn vĩnh viễn đều sẽ không bại lộ, hắn vẫn là vương phủ đại công tử, về sau vương ra. Hào hận, hào hận a. Thư Tân lộ ra xe ngửa cửa sổ nhìn Long Song liếc mắt một cái. Nàng một chút đều bất đồng tình người này. Trước kia long đằng chịu khổ, hiện giờ đều hẳn là báo ứng ở trên người nàng. "Nương, Khế Ca Nhi." thư tư gọi một tiếng. Thư Tân đem hai hải tử ôm vào trong ngực, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, biết Thư Tân bụng lớn vất vả, ngồi ở Thư Tân trong lòng ngực nghe lời thử. "Nương, vì cái gì không đánh?" Từ từ hỏi. "Đều quỳ xuống không nên muốn đánh sao? Người xem người nhiều như vậy, không đánh nàng cũng chiêu." Thư Tân hôn hôn tư tư, chờ chúng ta tư tư lớn, liền minh bạch. Tân Vân, Tư từ gật gật đầu. Ôm thư Tân cổ, nàng nghịch ngợm, lá gan đại, nhưng là cùng thư Tân thân. Ở trong vương phủ, chính là tiểu ba vương, sinh khí liền lương vương đều dám tay đấm chấn đá, chính là đối thư Tân không dám, cũng sợ thư Tân. Bởi vì thư Tân bỏ được đánh nàng ngông. Xe ngựa đến thư phủ thời điểm, thư cầm Thư Kỳ liền tới đây ôm lấy Tư Tư, Khế Ca Nhi. "Gì? Gì?" "Thần ngoan." "Thư Cẩm." Thư Kỳ ôm lấy hai người, thân thân bọn họ khuôn mặt nhỏ. Long Đằng đỡ Thư Tân xuống xe ngựa, đỡ Thư Tân vào thư phủ. "Liêu thị đã cởi đón lại đây, A Tân, thế tử ra. "Nhạc mẫu." Long Đằng hành lễ. "Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Liêu thị nói, tiến lên đỡ lấy Thư Tân. Lần này bụng như thế nào lớn như vậy? Hạ thần ý Nhi nói như thế nào? Đi Vương phủ thời điểm, Thư Tân bên người người nhiều, nàng căn bản không cơ hội cẩn thận dò hỏi. Hiện giờ cơ hội khó được, tự nhiên còn muốn hỏi một phen. Đều hảo, ta cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái, chính là bụng lớn chút. Liêu Thị hơi hơi gật đầu. Mặc kệ sinh một cái vẫn là hai cái, đều là vất vả chuyện này. Ngươi có thể không đi kinh thành sao? Thư Tân lắc đầu, chỉ sợ là không được, còn có hai đứa nhỏ muốn nhập ra phả, cũng cần thiết đi, hoàng đế còn hạ thánh chỉ, chính là chậm một chút, ta cũng đến đi. Nhưng ngươi này bụng, ta sẽ tiểu tâm chút, nương ngươi đừng lo lắng, chỉ là ta đi rồi lúc sau, ngươi muốn tốn nhiều tâm, còn có ác Cầm hôn sự, ngươi đừng tùy tiện định ra tới, kia vạn ra không phải hảo nhân ra, Vạn Bình Sinh cùng hắn biểu muội ngoắc ngoắc giật nhẹ không rõ ràng lắm, không thích hợp Á Cầm. Thư Tân nói: Liêu thị một cái kính gật đầu, vốn dĩ kia vạn ra phu nhân mời ta đi qua ngắm hoa, a cầm làm ta không cần đi, ngươi cái này nhị muội muội a, có tâm tư thực đâu. Nha. Thư Tân khó hiểu. Liêu thị nở nụ cười, tới gần Thư Tân một ít, nhỏ giọng nói, nàng ở thôn trang thời điểm cùng vạn thiếu chủ thấy không phải, liền có chút động tâm, ngày ấy ở vương phủ đối vạn thiếu chủ muội cũng khách khách khí khí, chỉ là vạn thiếu chủ biểu muội cũng ở, còn một cái kính sắc nàng. Nàng liền minh bạch lại đây, sau khi trở về đem làm túi tiền đều cát, còn khóc một hồi, bất quá khóc lúc sau, vẫn là giống như trước đây, vui mừng, ta cũng liền an tâm rồi. Thư Tân còn không biết có này đó loan loan đạo đạo. A Cẩm xưa nay rộng rãi, điểm này sự tình nàng sẽ không xem ở trong mắt, này vạn bình sinh thực không phải cái đồ vật, cùng nàng kêu biểu mũi ngoắc ngoắc giật nhẹ, còn nghĩ cười A Cẩm, thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, nương Ta đi rồi về sau, ngươi đừng làm cho A Cầm các nàng ra phủ, ta sợ này vạn bình sinh chó cùng dứt dậu chơi xấu, nếu thật là muốn đi ra ngoài, cũng muốn nhân thủ mang đủ. Ngươi yên tâm đi, ngươi đi kinh thành, chúng ta liền không ra đi. A Cầm tuy rằng 16, lại lưu 2 năm cũng không có việc gì, 18 tuổi gả qua đi, chờ sinh hải tử thời điểm 19, thân mình cũng trưởng hảo. Liêu thị nói, nhìn thư Tân, "A Tân à, lần này sinh nghỉ 2 năm tái sinh, thân mình là chính ngươi, muốn chính mình yêu quý chính mình. Rốt cuộc vẫn là mẹ ruột hảo. Người khác đều nghĩ nàng Phúc Khí hảo, sinh hai cái, lại hoài hai cái. Nhưng ai biết nàng tuổi con nhỏ, liền tính tái sinh hài tử cũng mới 18 một tuổi. Thật là thiên ngôn và ngữ, nói nói đều là nước mắt. Nương, ta nhớ kỹ. Ghi nhớ liền hảo, thế tử ra bên kia, ngươi cũng nói một chút, hắn thương tiếc ngươi tự nhiên sẽ vì người tính toán. Ân. Mẹ con hai lại nói lên cái khác sự tình. Đi vào nơi này sau, trong phủ bạc là có, Thư Tân cho không ít, mấy cái hài tử cũng đi theo hành phi đọc sách, đi theo cùng Yến Luyện Võ, cũng không nghĩ chạy ra ngoài chơi. Không ra đi giống nhau sẽ không xảy ra chuyện. Lại có Nhan Khuynh Thành, thênh thênh ở, sẽ không sai lầm. Lúc gần đi, Thư Tân lại cho Liếu Thị một cái dương ngân phiếu. Làm nàng đi thay đổi bạc lưu chữ gia dụ. Trong nhà có bạc. Nương, ngươi cầm, ta cũng không biết khi nào trở về, vốn định cho các ngươi đi khai cái cửa hàng, nhưng yêu ma quỷ quái thật sự là quá nhiều, sợ nhận người tính kế, cho nên chỉ có thể cho các ngươi lưu tại trong nhà. Không có việc gì, chúng ta cũng có thể tự tiêu khiến đâu. Ta hiện tại đi theo Thanh Thanh các nàng đọc sách biết chữ, còn có thể đi theo ngươi cung thúc học mấy chiêu, Nhật Tử hảo quá thực. Liêu thị nói lên cung yến thời điểm, lộ ra một tia ngượng ngùng cười. Cung yến tuy rằng đầy mặt trong dâu, cũng nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, nhưng là làm người hài hước hài hước, bọn nhỏ thích hắn. Nàng cũng là thích. Chỉ là này thích, không biết từ khi nào khởi, nhiều thi kiểu diễm ở. Liêu thị không dám làm người biết chính mình tâm tư, thật có chút áp chế không được. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên động tâm, hiểu được tình tư vị. Lại cứ cung yến còn luôn là Liêu nàng. Lâu lâu đưa điểm đồ vật, hoặc là viết đầu thơ tình, lặng lẽ đặt ở nàng đầu giường, cũng không biết người này là như thế nào vào nhà. "Nương, ngươi suy nghĩ cái gì?" Thư Tân hỏi. Liêu Thị trên mặt mang cười, trong mắt mang mị, có điểm xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. "Này trong phủ đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao?" "Không, không tưởng cái gì." Liêu Thị phủ nhận. Thư Tân cũng không truy vấn. Tính toán trở kinh thành trở về thời điểm hỏi lại. Cơm chiều cũng không có khả năng lưu tại thư gia dụng, đến hồi Vương phủ đi. Chỉ là trở về thời điểm, Tư Tư, Khế Ca Nhi lại không nghĩ đi, muốn lưu tại bên này. Khế Ca Nhi, Tư Tư, các ngươi ngoan à, lần này không được, chờ lần sau nương mang các ngươi tới bà ngoại gia trụ. Nương Khế Ca nhi mãi thành mãi khí hô câu. Khế Ca Nhi ngoan. Thư Tân ôm Khế Ca Nhi. Khế Ca Nhi thấy Thư Tân tựa hồ là nghiêm túc, nhìn về phía Tư Tư. Tư từ, từ ôm Long Đẳng cổ. Đi thôi. Long Đẳng chiều khế Ca Nhi vươn tay, khế Ca Nhi do dự một chút, vẫn là đem tay nhỏ đưa cho Long Đẳng. Cùng nhau về nhà. Liêu Thị đưa thư Tân gia thư phủ, lên xe ngựa rời đi, mới chậm rãi xoay người trở về. Vạn ra. Vạn phu nhân thỉnh Liêu Thị rất nhiều lần, Liêu Thị đều cự tuyệt, vạn phu nhân cũng phát hiện sự tình không thích hợp, đặc biệt là hôm nay đến vương phủ uống rượu, Liêu Thị cũng không để ý tới nàng. Vạn phu nhân liền minh bạch, Liêu thị không muốn cùng Vạn ra kết thân. Nhưng khi đó Liêu thị rõ ràng không phải bộ dáng này tưởng, Liếu thị lúc ấy, tựa hồ rất nguyện ý, đem Vạn Uyển Linh kéo lên bên người, "Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi cùng thư gia nhị cô nương nói thượng lời nói sao?" Vạn Uyển Linh tức khắc có chút chột dạ, "Nói thượng a?" Kỳ thật đừng nói nói chuyện, thư cẩm căn bản không để ý tới nàng. "Nói thật." Vạn phu nhân quát lệnh một tiếng. Vạn Uyển Linh hoảng sợ, Mới lập bắt nói, lần trước vương phủ tiểu công tử, tiểu tiểu thư một tuổi lễ lời nói thật, biểu tỷ luôn sặc thanh thư nhị cô nương, thư nhị cô nương sinh khí, sau lại liền không phản ứng chúng ta, ta trở về vốn định nói cho ngươi, chính là biểu tỷ lôi kéo ta khóc, ta nhất thời mềm lòng liền đáp ứng thế nàng giấu giếm xung dưới, ta. Ngươi hồ đồ, ngu rốt. Vạn phu nhân mắng một câu. Duôi tay chọc Vạn Uyển linh trán, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Nương Vạn Uyển linh hô một tiếng, có chút ủy khuất. Nàng còn không phải là giúp biểu tỷ sao, cũng không đến mức nghiệp chướng nặng nề a. Hơn nữa kia thư nhị cô nương hung hán rất lợi hại, thật muốn thành nàng tẩu tử, nàng cảm thấy chính mình ăn không thiêu. Biểu tỷ nhưng thật ra man tốt. Ngươi a, ngươi à, đại ca ngươi hao hết tâm tư, ngươi lại ở chỗ này kéo chân sau, về phòng tử đợi đi." Vạn phu nhân nói, cảm thấy việc này vẫn là đến cùng Vạn bình Sinh nói một tiếng. Vạn Bình sinh mấy ngày nay cũng không tốt lắm quá, rất nhiều lần muốn ngẫu nhiên gặp được Thư Cầm, chính là Thư Cầm căn bản không ra cửa. Chính là ở vương phủ, Thư Cầm nhưng thật ra thấy hắn, lại căn bản không để ý tới hắn. Lúc trước ở thôn trang, vốn không phải bộ dáng này, lúc ấy, Thư Cầm đối hắn tựa hồ có điểm tâm tư. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Vạn Bình sinh uống một ngủ rượu, tâm tình buồn bực. Vạn phu nhân lại đây thời điểm, Nha Hoàn hơi hơi hành lễ liền lui đi ra ngoài. Vạn Phu nhân vào phòng, thấy Vạn Bình Sinh uống buồn rượu, thở dài một tiếng, thật như vậy để ý sao? Nương. Vạn Bình Sinh gọi một tiếng, đứng dậy đỡ Vạn Phu nhân ngồi xuống, mới nói nói, để ý a, sao có thể không thèm để ý đâu, cưới thư phủ nhị cô nương, ta có thể thiếu phấn đấu 20 năm, thả này 20 năm vẫn là khó nhất ngao 20 năm. Phu thân còn ở, Quan nhi nương cũng còn ở. Hắn muốn chân chân chính chính đương ra làm chủ không dễ dàng, cần thiết cưới một cái nhà mẹ đẻ cường đại thế tử, đem này vạn ra thiếu chủ vị trí ngồi ổn. Thư Cẩm chỉ là trong đó một cái lựa chọn, so với vương phủ những cái đó thứ nữ, Thư Cẩm tuy là nông nữ, lại là con vợ cả. Có lẽ hắn có thể từ vương phủ ra tay, cưới không đến Thư Cẩm, có thể cưới vương phủ cô nương, mặc kệ là cái nào đều có thể, nhưng là vương phủ cô nương như vậy nhiều, nếu là có đến lựa chọn Nhưng thật ra bát cô nương không tồi, mẹ đẻ là An Chắc Phi. Tuy rằng là Chấp Phi, nhưng là so với này nàng phu nhân tới, thân phận xem như cao. Chính là vạn phu nhân nói nhỏ, một hồi lâu mới khóc thành tiếng, đều là ta vô dụng, làm ngươi ở cái này ra bước đi gian nan, nếu là ta cường thế một ít, ta. Chính là nàng như thế nào cường thế, nhà mẹ đẻ từ phụ thân mất, huynh trưởng đương ra lúc sau, chầm mê đánh bạc làm hảo hảo một cái ra càng thêm bị thua, tẩu tử chịu không nổi nuốt vàng, đại ca lại tụ cưới, tư nhan nếu không phải nàng nhận lấy, đã sớm bị bán đi. "Nương, ngươi đừng tự trách, ta đã có khác biện pháp, ngươi liền chờ hưởng phúc đi." Vạn Bình sinh nói, con ngươi dần dần thâm trầm lên. Vạn Bình sinh giờ khắc này nhìn không thấy chính mình mặt, nếu là thấy chính mình mặt, nhất định suy nghĩ, khi nào khởi, hắn biến thành như vậy tinh kế tàn nhẫn bộ dạng? chính là vạn phu nhân thấy. Nàng không biết chính mình nhi tử vì cái gì như vậy chấp nhất với vạn gia quyền thế. Nhưng là nàng biết nhất định là bởi vì nàng cái này làm nương đều không tốt, làm hắn không cảm giác được cảm giác an toàn, cho nên một cái kính muốn đem vạn gia túm ở trong tay, không tiếc hết thể đại giới, bao gồm chính mình hôn nhân cùng hạnh phúc. Sinh nhi, ngươi nghĩ lại đi, nương còn không hy vọng ngươi tương lai có một ngày hối hận. Thật sự sẽ hối hận Vì một cái vạn ra, đi cưới một cái, chính mình căn bản là không yêu nữ nhân. Mặc kệ là thư gia nhị cô nương cũng hảo, vẫn là vương phủ thứ nữ nhóm, vạn phu nhân đều biết, kia đều không phải chính mình nhi tử thích. Nương, ngươi đừng lại khuyên ta, trong lòng ta đã có tính toán. Vạn Bình xinh lời thể son sắc nói. Ai? Vạn phu nhân thở dài một tiếng, cũng không biết nói hẳn là muốn khuyên như thế nào. Nàng chỉ hy vọng chính mình nhi tử vận khí tốt một chút. Gửi đến một cái chi thư đặt lý, Ôn Như hiền huệ nữ tử, đối hắn che chở vạn phần, đem Nhật tử hảo hảo quá lên. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, nương cũng sẽ duy trì ngươi, sắc trời không còn sớm, nương đi về trước. Nương ngươi đi thông thả. Vạn Bình Sinh đem chính mình mẹ ruột đưa ra nhà ở, đãi nàng đi xa về sau mới trở lại phòng, tiếp tục uống buồn rượu. Kỳ thật thư cầm liền tướng mạo tới nói, kia tuyệt đối là cực kỳ thảo hỷ, chính là thân phận không tốt một ít. Nếu nàng là vương phủ con vợ cả cô nương, thật là có bao nhiêu hảo." Vạn Bình sinh nghĩ, lại uống một ngụm rượu. Lan Tư Nhan lại đây thời điểm, Vạn Bình Sinh đã uống đến có chút say. Hắn vốn dĩ liền thích cái này ôn nhu huyền chuyển biểu muội, hiện giờ như vậy mơ mơ màng màng nhìn thấy nàng thời điểm, phảng phất cả trái tim đều ấm lên. Tư Nhan Vạn Bình Sinh thân thiết hô một tiếng, chiều Lan Tư Nhan vương tay. Lan Tư Nhan do dự một chút, cầm Vạn Bình Sinh tay. Đây là nàng biểu ca a. Nàng thích thật nhiều năm thật nhiều năm biểu ca. Nàng sao có thể đem hắn chắp tay nhường cho người khác? Mặc kệ người này là thư phủ nhị cô nương, vẫn là vương phủ con vợ lẽ tiểu thư, nàng đều tuyệt đối sẽ không làm. Nàng cần thiết đem hắn gắt gao túm ở trong tay, một khắc cũng không buông lỏng nhác. Giờ khắc này Lan Tư nhăn là lớn mật, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên Vạn Bình Sinh mặt. Vạn Bình Sinh có trong nháy mắt mê loạn, trong nháy mắt kích động liền đem Lan Tư nhan kéo đến trong lòng ngực, ôm đi tới mép giường, đem Lan Tư nhan đặt ở trên giường. "Biểu muội ta là đang nằm mơ sao?" "Biểu ca, ngươi cảm thấy ngươi là đang nằm mơ sao?" "Nếu là ngộng, chúng ta không cần tỉnh lại hảo sao?" Vạn Bình Sinh vốn dĩ có một ít mơ mơ màng mảng, nghe thế câu nói, đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng tới rồi giờ khắc này, hắn cũng không nghĩ lại dừng lại. Đây là hắn biểu muội, hắn thích biểu muội Nếu nàng nguyện ý, hắn lại vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Hai người đều có một ít xa lạ, nhưng là nam nhân ở tỉnh sự thượng, phá lệ có học tập thiên phú. Từ xa lạ đến quen thuộc, từ rụt rẻ đến tình cảm mãnh liệt. Ở từng tiếng biểu ca biểu múa chung, hai người rốt cuộc vẫn là ở bên nhau. Long Song gia. Long Song không biết chính mình là như thế nào về đến nhà, hắn chỉ biết an tâm, phá lệ đau, phá lệ loạn, cả người đều có một ít bằng hoàng. Hắn cần thiết làm một chút cái gì, làm chính mình không như vậy hoảng loạn, làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, chính là giờ khắc này hắn cũng không biết muốn làm cái gì. Môi ở cửa bậc thang, long song ngốc ngốc nhìn không chung. Thái dương đã xuống núi, ánh nắng chiều phá lệ xán lạ. Hắn lại không cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp, chỉ cảm thấy cả người đều dâm mát dâm mát, loại này linh từ lòng bản chân tâm vẫn luôn lan tràn đến chán, làm người cảm giác được tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Mã thị đi đến long song bên người, dựa gần hắn ngồi xuống. Người nam nhân này làm nàng lần lượt thất vọng, chính là nàng lại không thể bỏ xuống hắn, có hắn ở cái này ra mới là hoàn chỉnh, nếu là liền hắn đều không có, cái này ra cũng liền tan. Nói cái gì hòa ly, kia đến hạ bao lớn dũng khí mới có thể đủ hòa ly. Nàng cũng chỉ là hù dọa hù dọa hắn thôi. Tuyết Nhi a, ta tâm hào đau Long song nói Ô Mã Thị khóc lên. Hắn tâm thật sự rất đau, rất đau. Năm đó thân sinh cha mẹ tự cho là đúng vì hắn hảo, đem hắn cấp đổi đi, chính là lại không có nghĩ tới, hắn một cái hài tử ở vương phủ như vậy đầu trâu mặt ngựa đông đảo địa phương, có thể hảo đi nơi nào. Đừng khổ sở, ngươi còn có ta đâu. Mã Thị ôm chặt Long Song, Ôn Nu An ủi nói. Đúng vậy, ta còn có ngươi, còn có bọn nhỏ, chính là lòng ta cái này khí nuốt không đi xuống. Long Song nói, cả người đều tàn nhẫn lên, "Tuyet Nhi ngươi biết không, ta hôm nay ở trên đường cái thấy Long Đằng, hắn nói cho ta, lúc trước hắn cũng không biết thân phận của hắn, mà là ta thân sinh cha mẹ đến đa thành tới tìm ta, hắn mới phát hiện manh mối." "Này, sao có thể?" Mã Thị Kinh, "Này tuyệt đối là không có khả năng." "Long Đằng là ai?" "Hắn là Uy Vũ đại tướng quân a." "Ta cũng cảm thấy không có khả năng." Ta cũng cảm thấy hắn là đang lừa ta, chính là Tuyết Nhi, hắn nói lời thể son sát, hắn nói ta thân sinh cha mẹ hiện giờ ở tại trong phủ. Long Song lời nói còn không có nói xong, đã bị Mã Thị bưng kín miệng. Long Song ngươi đừng nói nữa, ta đại khái đoán được là ai. Mã Thị cả người đều phất ngoan. Này hai cái nhẫn tâm láo tặc, lại có mặt tìm được đa thành tới. Là ai? Long Song vội vội vàng vàng hỏi. Ngươi thật sự đoán không được sao? Long Song cẩn thận nghĩ nghĩ, đem người trong phủ đều lọc một lần, đột nhiên giống nghĩ đến cái gì giống nhau mở tò hai mắt nhìn. "Không không, ta sẽ không nhận bọn họ, đem bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi hiện tại liền đem bọn họ đuổi ra ngoài, đừng làm bọn họ lưu tại trong nhà, ta không có bộ dáng này cha mẹ, bọn họ cũng không xứng làm cha mẹ ta." Long Song gào giống. Giờ khắc này, hắn tựa như bị thương giã thú giống nhau, không ngừng thét trói thai. Cả ngươi kề bên điên cuồng. Hai trong mắt đỏ lên, cảm xúc táo bạo, tại chỗ nhảy tới nhảy lui, tiếng kêu không ngừng. Hoán hận, máng, Long Song tựa hồ sắp điên rồi. Mã Thị biết Long Song khó chịu, đừng nói Long Song khó chịu, chính là nàng cũng cảm thấy ghê tởm. Thế gian như thế nào sẽ có bộ dáng này cha mẹ? Nhẫn Tâm đem chính mình nhi tử đổi đi không nói, hiện giờ còn tìm tới làm người phát hiện thân phận của hắn. Long Song, ngươi không cần bộ dáng này. Ngươi an tĩnh lại, chúng ta lại chậm rãi nghi cách. Biện pháp? Biện pháp gì? Không thể làm hai người kêu đại ở nhà ta, Tuyết Nhi, chúng ta đem hắn đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Mã thị nhìn Long Song, trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng. Long Song điên rồi. Người này nhất định là điên rồi. Vừa mới muốn nói điểm cái gì, Long Song đã chạy đi ra ngoài. Trong nhà mặt người, Long Song đa số đều biết, cũng liền kia hai người là người xa lạ. Còn đến từ Vân Châu, lại họ Thẩm. Ngay từ đầu không có suy nghĩ, hiện giờ ngâm lại, kỳ thật hết thể đều đối thượng. Nay Thẩm lão nhân thẩm Lý thị tám phần chính là lòng song cha mẹ. Hai người kia thật là quá độc. Mã thị nghĩ nghĩ, vội vàng đuổi theo. Thẩm lao nhân gần nhất ăn lô nặng, ngày đó long song kia một chân thực sự tàn nhẫn, thế nhưng đem hắn thắt lưng cốt cấp đá cắt đứt, cả ngày nằm ở trên giường không thể động đậy, may mắn thẩm Lý thị tại bên người chiếu cố. Ăn đổ vật trong phủ cũng chưa bao giờ khắc khe, chỉ là người nhìn gây ốm không ít. Thẩm Lý thị từ khi một lần bị đánh lúc sau, liền rất thiếu ra cửa. Nghĩ đến chết đi hàm Ca Nhi, Thẩm Lý thị chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được. Nàng tuy rằng nói chuyện áp độc, lại không đọc sách biết chữ, nhưng đó là nàng thần tôn tử a, liền như vậy chết ở nàng trước mặt, nàng lại không thể cứu hắn. Thẩm Lý thị giờ khắc này có chút hối hận đi tới Lương Châu. Uống nước Thẩm lão nhân hô một tiếng. Thẩm Lý thị vội cho hắn đổ một chén nước, chậm rãi huy đi xuống. Đã trải qua những việc này, hai người nhưng thật ra tiêu tan hiểm khích, lại sống nương tựa lẫn nhau lên. Thân nhi tử liền tại bên người, nhưng là lại không thể tương nhận, cũng không thể hưởng thụ đến vốn nên thuộc về bọn họ Vinh Hoa phu quý. Nay gia đình giàu có quy củ thật sự là quá nhiều. Nghe được tiếng bước chân, Thẩm Lý thị đi ra ngoài xem, thấy Long Song lại đây. Thẩm Lý thị vui sướng một chút, vừa muốn mở miệng, phát hiện lòng Song thần sắc không đúng. Sở Hữu vui sướng đều cương ở trên mặt, Thẩm Lý thị đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Long Song một lại đây liền đem cùng ở ở cái này sân nha hoàn bà tử toàn bộ đều đuổi đi ra ngoài, liền như vậy oán hận nhìn Thẩm Lý thị, hán mâu thân. Không, nàng không sướng. Thẩm Lý thị giật giật môi, mới phát hiện chính mình căn bản là nói không nên lời một câu. Ha ha. Long Song cười lạnh ra tiếng, "Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, cút cho ta đi ra ngoài, từ nay về sau mặc kệ ngươi chết ta sống, cả đời không qua lại với nhau." Thẩm Lý Thị kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Long Song, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài, ngươi có biết chúng ta là ai? Các ngươi là ai cùng ta có cái gì quan hệ?" Long Song, "Ngươi không thể bộ dáng này, không, ngươi hẳn là không cứ gọi Long Song, ngươi hẳn là Thẩm Tam Lang." Ngươi là chúng ta nhi tử nhà. Thẩm Lý thị nói, khóc ra tiếng. Nói ra, cuối cùng nói ra. Đã ở trong lòng hơn nửa năm nói, cuối cùng nói ra. Không bao giờ dùng để ở trong lòng, suốt đêm suốt đêm ngủ không được. Các ngươi không phải, các ngươi không phải, các ngươi không xứng, các ngươi tính thứ gì? Như thế nào xứng làm cha mẹ ta? Phụ thân ta là vương gia, ta là thế tử gia, tương lai lương vương, các ngươi là tiện nhân, tiện nhân. Các ngươi không xứng làm cha mẹ ta, các ngươi không xứng. Tiện nhân, tiện nhân, lao tiện nhân." Long Song nói, thật thật có chút điên cuồng lên. Nhi tử Thẩm Lý thị hô một tiếng, muốn tới gần Long Song. "Cung nay, đừng bắt ngươi dơ tay chạm vào ta, tiện nhân, ngươi không xứng chạm vào ta, ngươi không xứng, ngươi như thế nào còn sống, ngươi nên đi tìm chết. Không, chết quá tiện nghi các ngươi, các ngươi nên sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết không xong, tiện nhân." Tiện nhân. Long Song giống giận, đem Muôn tới gần hắn Thẩm Lý thị cấp quang đi ra ngoài. Hai mắt đỏ đậm, trong miệng niệm, "Cút ngay, không cần tới gần ta, không xứng, các ngươi đều không xứng, tiện nhân, tiện nhân. Phụ thân ta là lương vương, mẫu thân là vương phi, không phải các ngươi loại này tiện dân." "Tiện dân, tiện dân, các ngươi không xứng, không xứng." Long Song một bên mắng một bên cười, nước mắt nước muối hổ vẻ mặt. Thẩm Lý thị nhìn đau lòng và phần. Đây là con hắn nha, hắn sao lại có thể bộ dáng này nói nàng? Chẳng lẽ lúc trước muốn cho nàng quá càng tốt sinh hoạt, sai rồi sao? Đi theo bọn họ có cái gì hảo cơm đều ăn không đủ no, càng đừng nói cẩm y dị ngọc thực. Chính là hiện giờ long song là hoàn toàn quái bọn họ, hận bọn họ, cũng oán bọn họ. Người đang trách ta, Tam Lang, ngươi như thế nào có thể trách ta đâu, ta là vì ngươi hảo a. Vì hắn hảo Ngươi cái này lão bà tử thật là quá mặt dày vô sỉ, ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ bà tử. Ngươi cho rằng hảo cũng không phải lòng song muốn, cũng không phải chúng ta muốn, ngươi liền không nên xuất hiện ở Lương Châu, càng không nên xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chính là bởi vì ngươi xuất hiện, làm hại hắn hiện tại cái gì đều không có, ngươi hiện tại vui vẻ sao? Vừa lòng sao? Mã thị, Mã thị giống giận ra tiếng, nàng cảm thấy nàng cũng sắp điên rồi. Thế gian như thế nào sẽ có bộ dáng này người đâu? Đến bây giờ còn ở lấy chính mình thân phận nói sự. Nàng cho rằng thật sự có người sẽ để ý nàng là cái gì thân phận sao? Lấy ta là đối với ngươi làm tốt danh, lại làm thương tổn người sự tình. Nàng cho rằng nàng hảo, lại không phải người khác suy nghĩ muốn hảo. Thẩm Lý thị bị Mã thị giống sững suốt sững suốt. Đầu góc có điểm hồi bất quá thần. Mã thị là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này hết thệ là bởi vì bọn họ đã đến, mới làm long song thân phận bị phát hiện? Không, nhất định không phải bộ dáng này. Thẩm Lý Thị không dám đi tưởng, nếu này hết thệ thật là như thế, bọn họ chính là nghiệp chướng nặng nghề. Vương phủ Nhật Tử là cỡ nào hảo a, bọn họ làm hạ nhân đều có thể cảm giác được đến, càng đừng nói chủ tử. An xuyên dùng đều là nàng chưa từng gặp qua chưa từng dùng quá. Chính là bởi vì bọn họ đã đến, long song thân phận bại lộ. Cái gì đều mất đi. Không, này không phải thật sự, chúng ta thẩm lý thị muốn giải thích, lại không biết từ đâu giải thích. Người cái gì đều không cần phải nói, chạy nhanh rời đi đi, Long Song sẽ không nhận các ngươi, ta cũng sẽ không nhận các ngươi." Mã thị nặng nề ra tiếng. Nàng muốn đem này hai cái lao hóa đuổi ra ngoài, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Bọn họ sở hữu thai nạn đều là này hai cái lao hóa mang đến. Nàng hàm Ham nhi. Còn có nàng cái kia còn chưa xuất thế, còn chưa từng nhìn thấy thế giới này hải tử. Đều là bởi vì này hai cái lao hóa mới không có. Không thẩm lý thị tết trói thai. Nàng hiện giờ không xu dinh túi, nếu như bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ có tử lộ một cái, càng đừng nói còn có một cái, chặt đứt thắt lưng thẩm lão nhân. Nàng không thể rời đi, tuyệt đối không thể rời đi.